Bởi hắn phải lái xe không thể uống rượu, mà Thu Vanh cũng không uống rượu, cũng sẽ không chút rượu, mà gọi là mấy chai nước uống. Sau đó, Tô Duệ trở về đến châu ngồi, cùng Thu Vanh tán gấu, hiểu rõ trường học tình huống. kỹ thực trường học cũng không có gì thay đổi, vẫn là như cũ, học sinh cũng đều là giống nhau, trên căn bản cùng trước đây là như thế. Cho chuyện cho chuyện, liền cho tới Tô Duệ trên người, Thu Vanh đối với hắn rất tò mò, muốn biết hắn không ở trường học khoảng thời gian này, đều ở bên ngoài làm cái gì. Đối với này, hắn chỉ là đem mình cỡ vây trải qua nói ra, cũng không có toàn bộ nói, chỉ nói là một phần. Nhưng liền như thế một phần trải qua, cũng đã nhường Thu Hoành đại cảm thấy hứng thú, tràn đầy phấn khởi nhường hắn nói, thật giống đây là rất đáng gờm trải qua. Qua không đến bao lâu, đồ nướng than ông chủ đã nướng kỹ một phần sâu thịt, đã nghĩ trước tiên đưa tới. Nhưng vào lúc này, phía trước một cái bàn, một người vươn tay ra đem ông chủ ngăn cản, nhường hắn đem xin nướng thả xuống, nhường bọn họ ăn trước. Cái bàn này ngồi 4 người. Lưu lý lưu khí dáng vẻ, từ bọn họ hóa trang đến xem, đều là lưu manh loại hình, cũng đều không phải cái gì người hiền lành. Đây là bọn hắn trước tiên điểm, ta hiện tại trước tiên cho bọn họ đưa tới, các ngươi trước tiên ăn cái gì, ta lại tới cho các ngươi khảo. Đồ nướng than ông chủ cười trả lời. người này tự hồ cảm thấy không còn mặt mũi, lớn tiếng oa nói, lao tử nhường ngươi thả xuống, ngươi không có nghe hiểu sao. Là muốn lao tử dạy ngươi, hay là muốn lao tử đập phá ngươi cái này phá đồ nướng than? Một cái một láo tử, nhường đồ nướng than ông chủ rất không còn mặt mũi nhưng vì hòa thuận thì phát tài, cũng chỉ có thể cười theo. Thu Anh không muốn để cho ông chủ khó làm, liền lên tiếng nói rằng, ông chủ, người trước tiên cho bọn họ đi, chúng ta có thể đợi thêm một hồi, không có quan hệ. Người này nhất thời cảm giác mình rất có mặt mũi càng là lớn tiếng đối với ông chủ quát lớn nói, có nghe hay không, cho lão tử thả xuống, sau đó sẽ trở lại khảo nhiều một chút trở về, trước tiên chuyển cách bia lại đây, bắt mắt điểm không muốn cái gì đều muốn ta giáo. Vâng, là, ta lập tức đi lấy. Ông chủ chỉ có thể đáp. Đối mặt như vậy lưu manh, ông chủ cũng chỉ có thể nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nháo lên, hắn chuyện làm ăn cũng đừng nghĩ làm. Đối với mấy người này hành vi, Tô Duệ rất là khó chịu, nhưng Thu Vanh đều nói ra khỏi miệng, hắn cũng sẽ không tốt làm, hiện tại chỉ có thể liền như vậy coi như thôi, chỉ mong đối phương đừng làm được quá mức hỏa, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không lại chịu đựng xuống. chương 472 Đại ca ngươi là ai? Ở ông chủ đi lấy rượu thì, một người trong đó lưu manh cầm lấy xin nướng bắt đầu ăn. Chỉ là cắn một cái xin nướng, người này liền phun ra ngoài, còn mắng, này cái gì phá thịt, một điểm thịt vị đều không có. Sau khi nói xong, hắn còn đem trong tay xin nướng ném đến ông chủ trên người, đồng thời vẫn còn tiếp tục mắng, như thế khó ăn xin nướng, liền lấy ra bán, ngươi là muốn cho chúng ta đập phá ngươi sạp hàng đúng không? Còn lại ba người, cũng đều là cười phá lên. Phản phất đây là một cái rất hào quang sự tình như thế. Cứ việc, bị xin nướng tạp đến trên đầu, dính vào không ít đầy mỡ, nhưng ông chủ vẫn không dám làm, chỉ có thể làm không có việc này sinh. Từ mấy người này hung hăng dáng vẻ đến xem, ông chủ biết bọn họ khẳng định là sẽ không trả tiền, cũng không hy vọng có thể kiếm tiền, chỉ hy vọng bọn họ ăn xong có thể sớm một chút đi, không muốn làm lỡ hắn làm ăn. Hay là, ông chủ nuốt giận vào bụng, nhường bốn người này cho rằng dễ ước hiếp, thì càng là tùy ý làm bậy lên. Không chỉ như thế, mấy người này cũng còn tốt có chết hay không, tìm đến Tô Duệ cùng Thu Hoanh phiền phức. Một người trong đó nhuộm màu vàng lưu manh, còn đối với Thu Hoanh nói rằng, mị nữ, đói bụng hay không, muốn không nên tới bồi ca ca nhậu nhẹn, sau đó ca ca lại dẫn ngươi đi những nơi khác tiêu sái, bảo đảm nhường ngươi thoải mái trời cao. Ngươi miệng, tốt nhất cho ta đặt sạch sẽ một điểm. Tô Duệ trầm rộng nói rằng, cái này hoàng mau nhất thời hùng hùng hổ hổ, ngươi là cái dám gì à, ở láo tử trang cái gì cây su hào. Tốt nhất là cầm miệng cho láo tử, không phải vậy trước hết chuẩn bị kỹ cảng tiền nằm bệnh viện, cẩn thận láo tử đánh cho ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ngươi có thể thử xem. Tô Duệ nói. Nghe nói như thế, hoàng Mao vừa mắng, một bên đem bia trong tay bình ném qua thử xem liền thử xem, không cho đầu của ngươi nở hoa, còn tưởng là láo tử là nói giỡn. Cái này chai bia, chính là hướng về Tô Duệ đầu ném lại đây, điều này nói rõ đối phương có thể không có nương tay. Ở chai bia đập tới trong ngáy mắt, Tô Duệ một quyền đập tới Cái này trai bia nhất thời chia năm sẻ bảy, mảnh tiếng bể tán lạc khắp mặt đất, bên trong bia cũng tiên đến trên tay của hắn. Yêu, thật sự có tại sao? Hoàng Mao nói rằng, nói liền đứng lên, cái khác ba người cũng đều đi theo lại đây, xem ra là muốn muốn động thủ. Vào lúc này, Tô Duệ sẽ không lại chịu đựng xuống, hắn nhất định phải làm cho đối phương biết hung hăng là muốn tiền vốn. Một đầu tiên là nắm khăn tay lau trên tay rượu mạng, sau đó đem kính mắt của chính mình lấy xuống, để lên bàn, tránh khỏi làm hỏng. Đồ nướng than ông chủ thấy mấy tên côn đồ muốn động thủ đánh người, vội vàng lại đây nói tốt, nhường bọn họ không nên động thủ, nhưng cũng bị đẩy ngã trên mặt đất, còn bị đá một cước, cuối cùng này mấy tên côn đồ còn đem trên xe xin nướng đều quét trên đất, sâu thịt toàn bộ rơi trên mặt đất cũng không có biện pháp tiếp tục bán. Cái này đồ nướng than, ngày hôm nay không chỉ kiếm lời không tới tiền, còn muốn thiệt thòi trên không ít tiền, này người bên cạnh đều có chút không đành lòng. Chỉ là, vào lúc này, nhưng không có người đứng ra ngăn cản lưu manh bọn họ. Mà là đều lui về phía sau, chỉ lo giữ họa vào thân như thế, việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, đây là rất nhiều người lựa chọn. Ở bắt kính mắt sau, Tô Duệ liền đột nhiên vào tới. Quay về làm chùng hoàng mau, liền trực tiếp một cước đã tới, lúc này đem hoàng mau đạp bay ra ngoài. Đã trúng như thế một cước sau, hoàng mau thống khổ che ngực, cũng lại không đứng lên nổi. 123 điểm thể năng, nay tuyệt không là người bình thường có thể nắm giữ, mà Tô Duệ sức mạnh càng là đạt đến 124 điểm. Này một cước xuống tuân ra đến sức mạnh, không phải là hoàng mau người như vậy có thể chịu đựng được. Vì lẽ đó, đang bị đạp chúng một cước sau, hoàng mau suýt chút nữa một hơi không kịp thở, suýt chút nữa nghẹt thở. Đối với Tô Duệ tới nói, không động thủ thì thôi, vừa động thủ thì sẽ không lưu lực. Hơn nữa hắn biết này đầu đường đánh nhau là tiên hạ thủ vi cường, chỉ có động thủ trước mới là vương đạo, lúc này mới có thể để cho chính mình nắm giữ ưu thế lớn nhất. Bởi vậy, Tô Duệ xuất động thủ trước, đồng thời trước tiên một cước giải quyết một người sau như vậy là có thể yêu bất thực lực của đối phương. Đã như thế, đối phương 4 người liền còn lại 3 người, cũng không có uy hiếp gì. Cứ việc tô rệ hiện tại vẫn không có mạnh đến không phải người trình độ, nhưng lấy thực lực bây giờ của hắn, đối phó mấy tên quân đổ, hoàn toàn là thừa sức. Vì lẽ đó, ở hắn động thủ sau khi, liền còn hổ gặp bầy dê, mấy tên quân đồ đều không có cái gì cơ hội phản kích, liền đều từng cái từng cái bị đánh nằm trên mặt đất, liền bò lên đều không làm được. Thu hoanh vốn còn muốn nhường Tô Duệ không nên vọng động, đối phương nhiều người, động thủ nhất định sẽ chịu thiệt. Nhưng nàng chưa kịp ngăn cản, hắn cũng đã cùng đối phương động lên tay đến. Chính đang thu hoanh ở muốn làm sao giúp Tô Duệ thời điểm, đối phương bốn người liền đều nằm trên đất, sự tình có được quá nhanh, cho tới nàng đều không có phản ứng trở về cũng đã kết thúc. Đây là một hồi thực lực phi thường cách xa đầu đường đánh nhau, nhưng nhược một phương, cũng không phải mọi người suy nghĩ Tô Duệ, mà là lưu manh. Có thể nói, Kết quả này là rất nhiều người cũng không nghĩ tới, dùng ngoài ý muốn để hình dung, là không thể thích hợp hơn. Dù sao, Tô Duệ chỉ có một người, xem ra cũng không giống như là biết đánh giá người, trái lại càng như là một người thư sinh yếu đuối mà mấy tên côn đồ liền không giống nhau, trước tiên không nói thân thể tráng không tráng, xem dáng dấp của bọn họ liền biết là đánh nhau thường tay. Từ nay mấy chút tình huống đến xem, Tô Duệ khẳng định là quả bất địch chúng, sẽ bị chỉnh đốn đến mức rất thảm, đây cơ hội là tất cả mọi người ý nghĩ, Nhưng không nghĩ tới chính là, hắn không chỉ không có bị chỉnh đốn, trái lại là mấy tên côn đồ bị hắn đánh đổ nằm trên mặt đất, không phải bò không đứng lên, chính là trên đất giả chết, không dám bò lên, mà hắn nhưng là một chút việc đều không có. Kết quả như thế, nhiều người vây xem đều trận mắt ngoát mộn, mà thu hoanh đồng dạng là chưa kiệm phản ứng. Đây là có thật không? Bốn tên côn đồ nằm trên đất kêu rên, không khỏi làm cho tất cả mọi người đều bay lên một ý nghĩ. Đang lúc này, cái thứ nhất bị gạt ngã hoàn bao. Khả năng vừa khôi phục như cũ Chính là mắng Ta thảo Ngươi có biết hay không lão tử đại ca là ai Ngươi chết chắc rồi Nghe nói Tô Duệ đi tới Trực tiếp đem hoàng bao tóm lấy Một cái tay nắm lấy hoàng bao ngực quần áo Để cho không cách nào tránh thoát Sau đó liền một cái tắt đánh tới Hỏi Đại ca ngươi là ai Lào tử đại ca chính là Hoàng bao đang muốn muốn nói nổi danh tự Liền lại bị Tô Duệ đánh một cái tát Ta hỏi đại ca ngươi là ai Tô Duệ lại hỏi Đại ca ta là Hoàng Mau vừa nói phân nửa, lại đã trúng một cái tác. Đại ca ngươi là ai? Đại ca ta là... Liên như vậy, Tô Duệ hỏi mười mấy lần, Hoàng Mau cũng trả lời mười mấy lần, nhưng mỗi lần nói đến một nửa thời điểm, đều sẽ trúng vào một cái tác, đem hắn mặt đều đánh sưng lên đến, đến rồi, xem ra vô cùng thê thảm, lại thập phần buồn cười. Đại ca ngươi là ai? Tô Duệ lại hỏi. Lần này, Hoàng Mau học thông minh, không dám trả lời nữa vấn đề này, dung lập cập nói không ra lời. Chỉ lo trả lời, lại muốn ai lòng bàn tay. Chương 473, xúc sinh liền nên ăn sống. Chỉ có điều, Hoàng Mao không trả lời không có nghĩa là liền không cần ai lòng bàn tay. Ở đối phương không có lên tiếng sau, Tô Duệ lại một cái tát trôi qua, đồng thời nói rằng, ta hỏi ngươi thoại, ngươi không có nghe sao? Đại ca, ngươi chính là đại ca của ta, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Hoàng Mao đã sắp cũng bị đánh điên rồi, vội vã xin tha. Nghe nói, Tô Duệ lại một cái tát trôi qua, nói ai là đại ca ngươi, đừng luận nhận. Đánh xong một tát này sau, hắn cũng không có ý định tiếp tục đánh, ngược lại cũng không có ý gì, tiện tay liền đem hoàng mau vứt trên mặt đất. Chúng ta có thể đi rồi chưa? Hoàng Mao cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn đã không muốn lại đợi ở chỗ này, một giây đều không muốn ở chỗ này, chuyện này quả thật chính là địa ngục. Tô Duệ trực tiếp nói, không thể, chuyện này còn chưa kết thúc. Nghe nói như thế, hoàng mau bọn họ đều muốn khóc lên, hỏi, xin lỗi, đại ca. Vương tha chúng ta, lần sau chúng ta cũng không dám nữa. Trước tiên đem trên đất xin nướng nhặt lên đến lại nói. Tô Duệ nói rằng, tuy rằng Hoàng Mau bọn họ rất khó hiểu, nhưng vẫn là vội vã đem trên đất xin nướng đều nhặt lên, một chuỗi cũng không dám để sót, sau đó toàn bộ đều để lên bàn. Đại ca, đều nhặt lên đến rồi. Hoàng Mao lấy lòng nói. Tô Duệ liếc mắt nhìn sau, đầy đủ hai đại bàn, điều này làm cho hắn rất hài lòng, nói, An chúng nó. Đại ca, này đã ô hế. Hoàng Mao có chút khó khăn nói. Ta nhường ngươi muốn ăn, các ngươi nghe không hiểu sao. Tô rể ngữ khí vừa nặng không ít, đem Hoàng Mao bọn họ sợ đến quá chừng chỉ lo lại muốn chịu đòn, vội vắng nói, chúng ta ăn, chúng ta ăn. Không có cách nào, Hoàng Mao bọn họ cũng không kịp nhớ tạng, không muốn chịu đòn, cũng chỉ có thể ăn. Hướng hồ đây là bọn hắn quét trên đất, hiện tại nhường bọn họ ăn, cũng coi như là tự làm tự chịu. Tiếp đó, Hoàng Mao liền muốn nhường đồ nướng than ông chủ hỗ trợ nướng chín, làm cho bọn họ có thể ăn. Ai nói muốn nướng chín, liền như vậy trực tiếp ăn là được. Tô Duệ nhường ông chủ không cần để ý tới, ngồi ở bên cạnh là được. Hoàng Mao một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, nói, đây là sinh, không có cách nào ăn. súc sinh liền nên ăn sống, lẽ nào ngươi cho rằng không đúng sao? Tô Duệ nắm một hồi nằm đấm, hỏi. Nhìn thấy động tác này, Hoàng Mao bọn họ không khỏi run lên, vội vàng nói, chúng ta ăn, chúng ta ăn, không cần nướng chín, liền ăn sống. Ở Tô Duệ huy nghiêm bên dưới. Này mấy tên côn đồ một điểm ý niệm phản kháng đều không có, chỉ có thể bé ngoan nghe lời nói của hắn làm, coi như hiện tại nhường bọn họ ăn sống thịt, cũng chỉ có thể nghe theo. Này hai đại bản xin nướng, cái gì thịt đều có, thịt dê, thịt bò, thịt heo, còn có thượng vàng hạ cám thịt đều có, hiện tại đều toàn bộ hôn cùng nhau. Ở tô rệ nhìn kỹ, hoàng bao chỉ có thể cầm lấy một chôi xin nướng, chỉ là cắn một cái sau, suýt chút nữa không nhịn được phun ra. Nguyên bản, hoàng bao muốn phun ra. Chỉ là nhìn thấy Tô Duệ ánh mắt sau, liền miễn cưỡng đem thịt cho nôn xuống, căn bản là không dám phun ra, mà Tô Duệ mặt sau nói, càng là cho hắn biết không phun ra là phi thường chính xác. Ở bên cạnh, Tô Duệ nói như vậy, phun ra, liền lại cho ta ăn vào đi. Cứ như vậy, này mấy tên côn đồ liền không dám đem thịt phun ra, coi như khó hơn nữa ăn, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nuốt vào đi. Ở ăn thời điểm, bất luận thịt lớn bao nhiêu khối đều tốt, bọn họ cũng không dám cắn, mà là đều nuốt sống đi vào. Như vậy cũng còn tốt được một điểm, ít nhất sẽ không ác tâm như vậy. Ở tô ruệ cường lực trấn áp bên dưới, mấy tên côn đồ đều là ngoan ngoãn. Đối với hắn, hoang ma bọn họ đều chỉ có thể nghe theo, nhường bọn họ ăn sống thịt liền thật sự ăn sống thịt. Hơn nữa những này thịt tươi đều là rơi trên mặt đất qua, bản thân liền dính vào không ít bùn đất cho bùi loại hình, thêm vào vẫn là sinh mùi vị có thể tưởng tượng được. Hoang ma bọn họ ở vừa vào miệng thời điểm, cũng thiếu chút nữa không nhịn được phun ra. chỉ có điều Tô rễ một câu phun ra liền một lần nữa ăn vào đi, liền để bọn họ miễn cưỡng nuốt xuống, không có chút nào dám nôn. Nôn? Đừng đua, này vốn là đã rất khó ăn, nếu như phun ra lại lần nữa ăn vào đi, liền không đơn thuần là khó ăn, hơn nữa còn càng buồn nôn. Vì lẽ đó, coi như những này thịt tươi khó hơn nữa ăn, Hoàng Ma bọn họ cũng chỉ có thể xin nuốt xuống, nôn là không dám nói ra. Chỉ có điều, Hoàng Ma bọn họ có như vậy kết cục, cũng là bọn họ tự tìm, nếu như bọn họ có điều với Hung Hăng không có chuyện gì tìm việc, cũng sẽ không bị Tô Duệ đánh đập một tấn, nếu như bọn họ không đánh đổ nướng than ông chủ, cũng không đem sạp hàng trên thịt đều quét trên đất, hiện tại cũng sẽ không bị bức ép ăn sống thịt. Từ nay đến xem, hoang ma bọn họ đều là có tội thì phải chịu, không có cái gì tốt đồng tình. Thấy cảnh này nhiều người như vậy, nhưng không có một người đứng ra vì bọn họ cầu xin, thậm chí không ít người còn cảm thấy này hả hê là người, cũng là có thể biết bọn họ là cỡ nào khiến người chán ghét. Hoàng mau bọn họ bình thường ở đây làm mưa làm gió, bắt nạt hành bá thị, cũng sớm đã trở thành công địch. Bây giờ bọn họ đối mặt như vậy kết cục, mọi người đều chỉ sẽ cảm thấy hạ giận, lại làm sao có khả năng sẽ ra tới vì bọn họ cầu xin, đây là đừng mơ tới nữa sự tình. Ở Tô Duệ nhìn chầm chầm tình huống, hai đại bàn thịt đều bị hoàng mau bọn họ miễn cương ăn vào bụng bên trong, một điểm đều không có còn lại. Đại ca, thịt đều ăn xong, chúng ta có thể đi rồi chưa? Hoàng Mao trắng đảm, tiến lên hỏi. Tô Duệ nhìn Hoàng Mau một chút, dù bận vận lung dung nói rằng, thịt là ăn xong, nhưng các ngươi trả tiền sao? Còn có các ngươi vừa nay đánh người, chẳng lẽ không dùng thường tiền sao? Đúng, muốn trả tiền, cũng phải thường tiền. Hoàng Mau nào dám nói cái gì, gấp vội vàng gật đầu. Nghe nói, Tô Duệ nói, vậy liền đem các ngươi tiền trên người đều lấy ra đi, ta nhìn một chút có đủ hay không? Nếu như đủ, các ngươi là có thể lăn Lập tức nắm, ta lập tức nắm. Nghe được có thể đi rồi. Hoàng bao liền vội vàng nói. Tiếp đó, hắn đem trên người mình tiền đều lấy ra, cũng có điều mới hơn 200, nhìn một chút Tô Duệ, hắn liền biết tiền này là không đủ, vội vàng để những người khác ba người cũng lấy tiền lấy ra. Làm bốn người đem tiền trên người đều móc sau khi ra ngoài, cũng có điều mới hơn 1.000 cũng là khó vì bọn họ. Cuối cùng, Tô Duệ đem tiền đều đưa cho đồ nướng than ông chủ, số tiền này tuy rằng không nhiều, nhưng miễn cưỡng cũng có thể bồi thường ông chủ tốn thất. Đang nhìn đến ông chủ thu rồi tiền sau, Hoàng Mao cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, chúng ta có thể đi rồi chưa? Ta nhắc nhở các ngươi một câu, nếu như các ngươi tới nơi này nữa gây phiền phức, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết, bất luận các ngươi trốn ở nơi nào, nhưng chỉ muốn các ngươi còn ở Hoa Quốc, ta sẽ nói được là làm được, nếu như các ngươi không tin, đều có thể thử một chút xem. Tô Duệ nói rằng, không có cách nào, hắn biết rất nhiều lưu manh đều là tí nhai tắt báo, không có năng lực trả thù hắn, liền có thể đem lửa dận chuyển đến những người khác trên người mà đồ nướng than ông chủ chính là làm trùng Nếu như Tô Duệ hiện tại không trước tiên lời cảnh cáo, ở hắn sau khi rời đi, Hoàng Mao bọn họ liền có thể tới tìm đồ nướng than ông chủ phiên phức. chương 474, cảm tính cùng lý tính. Tô Duệ không muốn bởi vì hành vi của chính mình, mà liên lụy đồ nướng than ông chủ. Vì để tránh cho Hoàng Mao lưu manh sau đó trả thù, hắn hiện tại chỉ có thể cảnh cáo Hoàng Mao bọn họ, nhường bọn họ không dám tùy tiện sang vậy Có điều, lần này đúng là Tô Duệ cả nghị quá rồi. Ở hoàng mau trong lòng bọn họ, hắn đều trở thành một ma quỷ, đối với nơi này cũng lưu lại bóng ma trong lòng, cả đời đều không nghĩ đến, càng không thể sẽ tìm đến đồ nương than ông chủ phiên phước. Sẽ không, chúng ta nhất định không biết. Hoàng mau bọn họ bảo đảm nói. Tô Duệ nói, sẽ không liền tốt nhất, nếu để cho ta biết các ngươi lén lút tới nơi này làm phá hoại, ta bảo đảm kết quả của các ngươi có thể so với hiện tại càng thảm hại hơn gấp 10 lần, chỉ phải cái này quầy hàng xuất hiện phiền tói gì, ta đều sẽ cho rằng là các ngươi làm. Nghe nói như thế, hoang ma bọn họ không khỏi run lên một cái, hiện tại đã đều thống khổ như vậy, nếu như hơn nữa gấp 10 lần, chẳng phải là sống không bằng chết. ma mặt sau, càng làm cho bọn họ khóc không ra nước mắt, không chỉ không thể trả thù nơi này, còn phải bảo vệ nơi này. Một khi nơi này có chuyện, tô ruệ đều sẽ quái ở trên người bọn họ, vì lẽ đó, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể cầu khẩn cái này đồ nương than mãi mãi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Được, đều nghe đại ca. Cứ việc này rất không công bằng. Nhưng hoàng bao vẫn là chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, Tô Duệ mới nói nói, cút đi. Nghe nói như thế, bốn người liên tục lan lộn, tấn chạy đi, chỉ là không chạy bao xa, liền lại không nhịn được, nằm trên mặt đất, nổ mạnh rất nôn lên, liền mật đắng nước đều phun ra ngoài. Ở nôn qua sau, mấy người lại là vội vã chạy đi, không có chút nào dám lưu lại, chỉ lo lại chọc tới Tô Duệ cái này mộng côi, lại muốn khổ thân, chuyện như vậy, sinh một lần đã là sống không bằng chết, tuyệt đối không thể tái sinh lần thứ hai. Đương nhiên, hoàng ma bọn họ hiện tại là muốn đi tìm bệnh viện xem bác sĩ, ăn nhiều như vậy thì tươi, không nhìn lời của thầy thuốc, rất có thể liền ăn xảy ra vấn đề gì đến, đến rồi. Sinh chuyện như vậy, tô rệ cùng thu hoanh cũng không có tâm tình ở đây ăn đồ nướng, coi như muốn ở chỗ này ăn, cũng không có cách nào, đồ nướng than xin nướng đều bị hoàng ma bọn họ ăn sống rồi, đã không có xin nướng. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể đi một nơi khác, cũng không có lại đi ăn đồ nướng, mà là tìm một nhà cửa hàng nước ngọt. Sau khi ngồi xuống, Thu Oanh vẫn nhìn Tô Duệ, thật giống trên mặt hắn có cái gì như thế, nhường hắn có chút không dễ chịu, mà trong ánh mắt của nàng, nhưng là tràn ngập tò mò. Nguyên bản, đối với Tô Duệ, Thu Oanh liền là phi thường hiếu kỳ, bây giờ lại nhìn thấy hắn đại thần uy, mấy lần liền đem hoàng ma bọn họ thống trị ngoan ngoãn, vậy thì làm cho nàng đối với hắn càng là tràn ngập tò mò, muốn biết hắn là như thế nào một người, lại là làm thế nào đến những chuyện này. Dù sao, ở đại học thời điểm, Tô Duệ chỉ là một người rất bình thường hoặc là chỉ là một làm việc ngoài giờ sinh viên đại học năm nhất mà thôi. Nhưng liền như thế đột nhiên, hắn sinh rất biến hóa kinh người, từ một bình thường sinh viên đại học, biến thành hiện tại bộ ráng này, không chỉ là cờ vây thiên tài, còn nắm giữ như thế khuyết đại vũ lực, một người đánh bốn người, còn dễ như ăn bánh ráng vẻ. Biến hóa lớn như vậy, đổi làm là ai, cũng sẽ cùng thu hoanh đối với hắn tràn ngập tò mò, muốn đi tìm hiểu hắn. Đối với tất cả những thứ này, Tô Duệ đúng là tập mãi thành quen, những chuyện tương tự. Hắn cũng không biết gặp phải qua bao nhiêu lần, tự nhiên là có thể hờ hướng đối mặt. Còn đối với chuyện tối hôm nay, nói trắng ra, cũng chỉ có điều là thu thập mấy tên côn đồ mà thôi, đây chỉ là chuyện rất nhỏ, hắn căn bản là sẽ không coi là chuyện đáng kể, tự nhiên cũng không có cảm thấy cỡ nào ghê gớm. Cho tới thu hoanh lòng hiếu kỷ, Tô Duệ cũng đưa ra một chút giải thích. Tỷ như, hắn nói mình học được boxing, thêm vào tiên phát chế nhân, mới có thể đem hoàng ma bọn họ chế phục Thật không thấy được người đánh nhau sẽ lợi hại như vậy. Tu Văn Thở dài nói, xác thực, ở tất cả mọi người trong mắt, Tô Duệ đều một xem ra rất nhã nhặn, không giống sẽ là đánh nhau người, càng sẽ không nghĩ đến hắn đánh nhau sẽ lợi hại như vậy, một người đánh mấy người, còn không rơi xuống hạ phong. Không phải ta đánh nhau lợi hại, chỉ là bọn hắn quá yếu, bọn họ đều là bắt nạt thiện sợ ác, chỉ cần so với bọn họ tàn nhẫn, bọn họ trái lại không dám động thủ." Tô Duệ nói tới hơi hờn. Có điều, Tu Văn lại biết Hoàng Ma bọn họ không phải không dám động thủ, mà là không có cơ hội động thủ. Ở Hoàng Mau trước khi bọn họ động thủ, cũng đã bị đánh ngả. An qua đường nước, thời điểm cũng không còn sớm, Tô Duệ bọn họ liền chuẩn bị đi trở về. Hiện tại đều muộn như vậy, Tô Duệ tự nhiên là không yên lòng nhường thu hoành một người nữ sinh chính mình ngồi xe trở lại. Hắn không phải lo lắng làm như vậy sẽ không có phong độ, mà là không yên lòng, cảm thấy nàng một người nữ sinh trở lại, tương đối nguy hiểm. Nếu như gặp phải Hoàng Mau bọn họ như vậy lưu manh, thì càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là quyết định đưa thu hoành trở lại mà nàng cũng không có từ chối. Sau đó không lâu, hắn liền đem Thu Hoanh đưa đến chỗ cần đến, nàng liền ở ở một cái cách trường học không xa trong tiểu khu, qua lại đều sẽ rất thuận tiện. Đứng ở dưới lầu, Thu Hoanh mời Tô Duệ đi tới uống chén nước, đây là nàng lần thứ nhất mời nam sinh đi tới, nhưng hắn nhưng khéo léo từ chối, biểu thị thời điểm không còn sớm, làm cho nàng nghỉ sớm một chút, hắn liền không lên đi quay rối. Nếu như đổi làm những nam sinh khác, nhận được nàng mời, sợ đều sẽ mừng rỡ như điên đáp ứng. chỉ có điều Thu Vanh biết Tô Duệ và những người khác không giống nhau, hắn từ chối, trái lại làm cho nàng cảm thấy rất bình thường, ngay ở dự liệu của nàng bên trong. Cuối cùng, nhìn Tô Duệ lên xe sau khi rời đi, Thu Vanh mới lên đi tới. Ngày đó, đối với Thu Vanh tới nói, là phi thường đặc biệt một ngày, cũng là rất khó lãng quên một ngày. Mà đối với Tô Duệ tới nói, nhưng là rất bình thường một ngày, chỉ là giao hơn mấy tên côn đồ mà thôi, căn bản cũng không có cái gì tốt nhớ kỹ. Là một người chuyên nghiệp tuyển thủ Buxim. Vẫn là một bắt được toàn quốc quán quân tuyển thủ boxing, ra tay giao hơn mấy tên quân đồ. xác thực là rất lơ là chuyện bình thường, không có cái gì quá mức, đương nhiên sẽ không cảm thấy ngày đó có đặc biệt gì. Nam sĩ cùng nữ sĩ, chính là lý tính cùng cảm tính khác nhau. Chuyện giống vậy, ở người khác nhau, sẽ sản sinh không giống nhau kết quả. Ở thu hoanh trong mắt, Tô Duệ là một người hết sức đặc biệt, và những người khác đều không giống nhau. Tính cách của hắn, làm cho nàng cảm thấy phi thường thú vị, mà trải nghiệm của hắn. Càng là làm nổi lên nàng lòng hiếu kỳ, làm cho nàng rất muốn biết hắn sự tích, cũng sẽ không miễn sản sinh một chút hào cảm. Cho tới Tô Duệ sẽ không có nghĩ nhiều như thế, tối hôm nay đối với hắn mà nói, chỉ là một ngẫu nhiên gặp mà thôi. Ở trên đường ngẫu nhiên gặp bạn học, sau đó đồng thời ăn một bữa cơm chỉ đơn giản như vậy mà thôi, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, càng không có đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp. Vì lẽ đó, đối với tối hôm nay sinh sự tình, Tô Duệ cũng không có để ở trong lòng, mà đối với Thu Hoành hắn cũng chỉ cho là phổ thông bạn học, sẽ không có cái gì đặc thù ý nghĩ. Hay là bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, nhường hắn đối với Thu Vanh sẽ không sản sinh cái gì ý đồ không an phận. Dù sao, trước thời điểm ở trường học, Tô Duệ giúp người hướng về Thu Vanh biểu lộ, vậy thì nhường hắn theo bản năng lớn là Thu Vanh, nhường hắn đối với nàng sẽ không có ý kiến gì. chương 475, Châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải. Ở nhà chỉ đợi một ngày, Tô Duệ lại đi máy bay rời đi thẩm Châu Thị. Lần này, là viên Trạch vì hắn sắp xếp thi đấu, nhường hắn đi tham gia châu Á điển kinh thi đấu tranh giải. Viên Trạch đã hạ xuống thông điệp, nếu như Tô Duệ không tham gia châu Á điển kinh thi đấu tranh giải, cái kia giữa bọn họ thỏa thuận liền sẽ hủy bỏ, hắn liền phải đi về trụ sở huấn luyện huấn luyện, không thể lại tự do sắp xếp thời gian của chính mình. Dù sao, Tô Duệ cùng viên Trạch lúc đó là nói cẩn thận, chỉ cần hắn có thể ở thi đấu đạt được thành tích tốt, vậy cũng không cần tham gia huấn luyện. Nếu như hắn vẫn không có tham gia thi đấu Vậy dĩ nhiên là không được. Cái khác tiểu bị thi đấu, Viên Trạch có thể để cho Tô Duệ không cần tham gia, nhưng như châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, nhất định phải muốn tham gia, tuyệt đối không thể vắng chỗ. Từ lúc quang thời gian trước, Viên Trạch cũng đã thông báo Tô Duệ, nhường hắn chuẩn bị tham gia châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, ở mấy ngày nay, càng là mỗi ngày rủ, chỉ lo hắn sẽ không tham gia cuộc thi đấu này. Khi thực đối với cái này châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, Tô Duệ cũng sẽ không bỏ qua, thế tất sẽ tham gia. Lấy hắn hiện tại tiếng Tam, nếu như tham gia châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, đồng thời đạt được thành tích tốt, tất nhiên sẽ thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Ở tín ngưỡng giá trị hấp dẫn dưới, Tô Duệ làm sao có khả năng sẽ không tham gia thi đấu, tự nhiên là muốn tham gia. Vì lẽ đó, dù cho Viên Trạch không nói, hắn cũng coi tham gia, căn bản là không cần dụ. Có điều Viên Trạch sẽ như vậy để bụng, chỉ lo Tô Duệ không tham gia thi đấu cũng là có thể lý giải, hiện tại Tô Duệ chính là thị cục thể dục bánh bao. Không biết có bao nhiêu lãnh đạo đang chăm chú hắn, nếu như hắn trưởng kỳ không tham gia thi đấu, sẽ có rất nhiều lãnh đạo hỏi dò, vậy thì đối với thị cục thể dục cùng viên trạch tạo thành rất lớn áp lực. Bình thường thi đấu, Tô Duệ không có tham gia không quan trọng lắm, nhưng châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải còn không tham gia, vậy coi như không xong rồi, liền không có cách nào ứng phó trôi qua. Vì lẽ đó, viên trạch mới sẽ sốt sáng như vậy, chỉ lo hắn sẽ không muốn tham gia thi đấu, cho tới mỗi ngày dụng. Hiện tại Tô Duệ chính đang nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy tín ngượng giá trị, không có thi đấu đều nếu muốn ra thi đấu đến, châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải như thế một có thể soạt tín ngượng giá trị thi đấu, hắn như thế nào sẽ bỏ qua, cũng sớm đã làm tốt tham gia thi đấu. nay không, hiện tại châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải liền muốn bắt đầu rồi, hắn liền lập tức đi máy bay trôi qua, chuẩn bị tham gia thi đấu. Ở trước khi đi, viên trạch cũng đã cho Tô Duệ bủ lại rất nhiều liên quan với châu Á Điển Kinh thi đấu tư liệu. Viên Trạch đây là muốn cho hắn đối với cuộc thi đấu này có sự hiểu biết nhất định, hy vọng có thể nhờ vào đó nhường hắn trở nên coi trọng, mà sẽ không xem thường. Châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, có thể tính là Châu Á tối tài nghệ cao thi Điển Kinh sự tình, nó là Châu Á các quốc gia khá là Điển Kinh thực lực cơ hội, đồng thời, cũng là Châu Á vận động Điển Kinh viên khát vọng tham gia thi đấu sự tình. Cứ việc Châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải toàn thể trình độ, các quốc gia coi trọng trình độ, khán giả nhân số vân vân cũng không thể cùng thế giới điển kinh thi đấu tranh giải chờ thế giới giải thi đấu so với, nhưng cũng coi như là một độ quan tâm cực cao thi đấu sự tình, tối thiểu ở châu Á khu vực này, có rất nhiều khán giả. Hơn nữa, tham gia thế giới thi điển kinh châu Á đại biểu đội, đều là ở cái này châu Á điển kinh thi đấu tranh giải trên ưu tú vận động viên tạo thành, chỉ có ở cuộc thi đấu này đạt được ưu dị thành tích, mới có thể đại biểu châu Á tham gia thế giới thi điển kinh. Vì lẽ đó, cái này châu Á điển kinh thi đấu tranh giải, Đối với rất nhiều châu Á vận động điển kinh viên đều là phi thường trọng yếu. Chỉ có thông qua châu Á điển kinh thi đấu tranh giải cái này bàn ngại, mới có thể đi tới càng cao hơn càng to lớn hơn sân khấu. Đây là châu Á vận động điển kinh viên hướng lên trên tất kinh con đường. Khóa này châu Á điển kinh thi đấu tranh giải, ở 2015 năm tháng 5 năm 2 không hào chính thức cử hành, mà chủ sự quốc chính là Hoa Quốc. Châu Á điển kinh thi đấu tranh giải thi đấu chỉnh vì là 5 ngày, ở tháng 5 năm 2 không hào bắt đầu. Đến ngày 24 tháng 5 kết thúc, cộng thiết 42 cái thi đấu hạng mục, trong đó Nam, nữ các 21 hạng, có đến từ châu Á 40 nhiều quốc gia cùng khu vực 15.000 nhiều tên vận động viên dự thi. Mà ở đang tiến hành Á cẩm thi đấu bên trong thu được quán quân tuyển thủ, sẽ thu được thế giới điển kinh thi đấu tranh giải tư cách dự thi, cái này cũng là rất nhiều dự thi tuyển thủ quan tâm một điểm. Chỉ cần, ở cái này thi đấu sự tình bên trong bắt được quán quân, liền có cơ hội tham gia thế giới điển kinh thi đấu tranh giải trở thành rất nhiều vận động viên mục tiêu theo đuổi. Thế giờ, U -I -N -N -E -T. Mà Tô Duệ cũng là vì quán quân mà đến, nhưng hắn không phải muốn bắt được một quán quân. Chỉ là một quán quân, vẫn chưa thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, hắn đã báo danh tham gia nhiều hạng thi đấu, tham gia hạng mục, có thể tính là xưa nay chưa từng có. Vì lẽ đó, ở viên trạch nhường Tô Duệ lựa chọn dự thi hạng mục thời điểm, hắn liền cân nhắc rất lâu thời gian. Cuối cùng, hắn ở báo danh biểu trên rất nhiều hạng mục, đều tìm tới câu. Này biểu thị những hạng mục này, đều là hắn muốn tham gia hạng mục. Làm viên Trạch bắt được tấm này biểu thời điểm, tay cũng không khỏi run rảy mấy lần, cái này mục thực sự là quá hơn nhiều, xa xa qua dự tính của hắn. Bởi vì tô rệ phân biệt tham gia cự ly ngắn chạy 1.000m, 20.000m cùng 4.000m, mà bên trong khoảng cách chạy 8.000m, 15.000m cùng 3.000m thi chạy, hắn đều tham gia. Cuối cùng, khoảng cách dài chạy 5.000m cùng 10.000m, hắn cân nhắc một lát sau, cũng quyết định cùng nhau tham gia mà vượt rào cản 110m rào cản cùng 4000m rào cản, Tô Duệ cũng không sai qua, đều nhất nhất tìm tới, còn có hai cái đoàn đội hạng mục, 4x1000m tiếp sức cùng 4x4000m tiếp sức, đây là cục thể dục hy vọng hắn tham gia thi đấu, mà hắn tự thân cũng hy vọng tham gia, cũng là đồng thời tìm tới đi tới. Ngoài ra, hắn còn tham gia hai cái trước đây chưa có tiếp xúc qua nhảy cao cùng nhảy xa, hắn chuẩn bị tham gia hai người này thi đấu. Những này dự thi hạng mục gộp lại, đầy đủ đạt đến 14 hạng Ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, tuyệt đối là tham gia hạng mục nhiều nhất tuyển thủ. Nhiều như vậy dự thi hạng mục, cũng khó trách Viên Trạch sau khi thấy, sẽ giật mình. Viên Trạch đã sớm biết Tô Duệ sẽ tham gia nhiều hạng mục, nhưng vẫn không có nghĩ đến hắn muốn tham gia hạng mục sẽ đạt tới 14 cái, này là phi thưởng kinh người tiên phong. huống chi, ở những hạng mục này bên trong, có không ít là hắn trước đây chưa có tiếp xúc qua hạng mục, tỉ như khoảng cách dài chạy 5.000m cùng 10.000m, này đều là trước hắn không có tham gia qua hạng mục Còn có nhảy xa cùng nhảy cao liền càng không cần phải nói, Tô Duệ chưa từng có đều tiếp xúc qua này hai hạng vận động. Khoảng cách dài chạy còn khá một chút, chung quy là thuộc về thi chạy thi đấu, nhưng nhảy xa cùng nhảy cao cùng thi chạy liền cách biệt rất lớn, căn bản cũng không có cái gì điểm giống nhau. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ tham gia những hạng mục này, viên trạch một là khiếp sợ, hai là bất ngờ. Chỉ có điều, tuy rằng viên trạch cảm thấy tham gia hạng mục quá nhiều sẽ phân tán tinh lực, còn có thể đối với thể lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dẫn đến không cách nào bắt được thành tích tốt nhất Nhưng xét thấy tô Duệ trước biểu hiện Lại tăng thêm sự kiên trì của hắn Viên trạch chỉ có thể vì hắn báo danh tham gia những hạng mục này Nếu như là cái khác vận động viên Muốn tham gia hạng mục này Cục thể dục chắc chắn sẽ không đồng ý Ít nhất phải chém đứt một nửa mới được Chính là Ham nhiều tức không nát Ở loại này cường độ cao thi đấu bên trong Tự nhiên không phải càng nhiều càng tốt Hạng mục càng nhiều Trái lại càng dễ dàng bị thua Có thể toàn bộ hạng mục đều thất bại hại Chỉ có điều Tô Duệ cùng cái khác vận động viên không giống nhau, bởi trước hắn cũng đã từng làm những chuyện tương tự, nhưng không chỉ không có ảnh hưởng tự thân vùng, còn xưa nay chưa từng có ở hết thể hạng mục đều bắt được kim bài. Vì lẽ đó, lần này cục thể dục cũng không có ngăn cản hắn tham gia những hạng mục này, mà là giúp hắn đem báo danh biểu trình đi tới, cũng thông qua phê duyệt, đại biểu hắn có thể tham gia những hạng mục này. Chương 476: Ba cái kim bài. Đối với cái này châu Á điển kinh thi đấu tranh giải, Tô Duệ là phi thường coi trọng. Vì ở cái này á cẩm thi đấu bên trong bắt được thành tích tốt, xuất hiện ở trước, hắn đã tăng lên thực lực của chính mình, tốt chắc chắn ở thi đấu bên trong vùng càng tốt hơn. Bởi, Tô Duệ trước đều là tham gia cự ly ngắn chạy cùng bên trong khoảng cách chạy, nhưng không có tham gia qua khoảng cách dài chạy, này xem như là hắn nhược hạng một trong. Mà hiện tại, hắn đã tham gia 3.000m, 5.000m cùng 10.000m, này đều xem như là hắn nhược hạng, không có 1.000m mạnh như vậy, vì tiêu trừ cái này nhược hạng, hắn quyết định thăng cấp phương diện này năng lực. Đối với Tô Duệ tới nói, muốn phải tăng cường phương diện này năng lực là phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp là được. Xuất hiện ở trước, hắn liền thăng cấp chạy cự ly dài sở ký hiệu. Làm Tô Duệ thăng cấp chạy cự ly dài sở ký hiệu sau, kinh hỷ hiện chạy cự ly dài kỹ năng và chạy cự ly ngắn sở ký hiệu như thế, cũng có thể tăng cường thể năng, đối với sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhạy bén đều có tăng lên tăng lên. Chạy cự ly ngắn sở ký đối với sức mạnh, độ Sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, ngại bén tăng lên vì là 1, 6, 1, 1, 1, tổng số vì là 10 điểm. Mà chạy cự ly giải sở kỳ hiệu cũng là tăng lên 10 điểm, nhưng tỷ lệ là 2, 3, 3, 1, 1, 1, không lại tập trung vào độ một hạng, sức mạnh cùng sự chịu đựng đều có trọng đại cường hóa, đặc biệt sự chịu đựng này một hạng, cùng độ như thế đều là bỏ thêm 3 điểm. Có điều, này cũng không kỳ quái, khoảng cách dài chạy trừ đối với độ có yêu cầu bên ngoài. Đối với sự chịu đựng cũng có rất lớn yêu cầu. Nếu như sự chịu đựng không được, cái kia độ nhanh hơn nữa cũng vô dụng, căn bản là kiên trì không tới. Vì lẽ đó, muốn ở khoảng cách dài chạy vung ra sắc, sự chịu đựng cùng độ đều là phi thường trọng yếu. Khả năng này là chạy cự ly dài kỹ có thể vì sao lại cho sự chịu đựng cùng độ đều tăng cường 3 điểm nguyên nhân. Ở hiện chạy cự ly dài sở kỹ có thể tăng cường thể năng, tăng lên 5 hạng số liệu sau, tô duệ đối với á cẩm thi đấu nắm lại lớn một phần. Tiếp đó Hắn liền không do dự, trực tiếp đối với chạy cự ly giải kỹ có thể tiến hành thăng cấp, hơn nữa còn là nhiều lần thăng cấp, trực tiếp lên tới lệ vào 7. Nay chạy cự ly giải sở kỳ thăng cấp tiêu hao tín ngượng giá trị, cùng chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu là như thế nhiều, một lệ vật chỉ cần 1000 điểm, cấp 2 cần 1000 điểm, cấp 3 cần 1 vạn điểm, cấp 4 cần 10 vạn điểm, lệ veo 5 cần 40 vạn điểm, 6 cấp cần 1000 vạn điểm, lệ veo 7 cần 5000 vạn điểm. Mỗi thăng một cấp, tô tuệ thể năng sẽ tăng cường 2 điểm mà năm hạng số liệu cũng sẽ dựa theo 2, 3, 3, 1, 1 tỉ lệ tăng cường. Ở chạy cự ly giải sở ký ựu lên tới lä veo 7 sau, hắn thể năng đã gia tăng rồi 14 điểm, mà sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, nhạy bén nhưng là phân biệt gia tăng rồi 14, 21, 21, 7, 7. Cứ như vậy, tô duyệt thể năng đã đạt đến 137 điểm, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ. Bây giờ, hắn chạy cự ly dài sở ký đã đạt đến lä veo 7 nhưng chạy cự ly ngắn sở kỷ hiệu vẫn vẫn là 6 cấp, hắn liền thẳng thắn tiêu tốn 5.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đem chạy cự ly ngắn sở kỷ thăng cấp đến lệ vèo 7 nay một thăng cấp, Tô Duệ thể năng lại ra tăng rồi 2 điểm, đạt đến 139 điểm, mà 5 hạng số liệu cũng phân biệt gia tăng rồi một ít. Hiện tại sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp, dẻo dai, ngẹ bén, đã tăng lên tới 139, 174, 143, 114, 125. Đây là rất khuyết đại con số, đặc biệt độ một hạng, càng là kinh người. Ở thể năng được lớn như vậy cường hóa sau, Tô Duệ đối với châu Á điển kinh thi đấu tranh giải, đã có càng to lớn hơn nắm. Có thể nói, ở 14 dự thi hạng mục bên trong, hắn chắc chắn bắt được 10 cái kim bài trở lên, cũng mà còn có hy vọng ở một ít hạng mục trên quét mới châu Á kỷ lục. Dù sao, Tô Duệ trước cũng có thể quét mới châu Á kỷ lục, hiện tại thể năng có lớn như vậy tăng lên, quét mới châu Á kỷ lục, tự nhiên là không có vấn đề. Tiền đề là hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chỉ có điều, cân nhắc đến tham gia hạng mục quá nhiều, hắn cũng sẽ không ở mỗi cái hạng mục trên đều toàn lực ứng phó. Mà là hội hợp lý phân phối thể lực, tận lực nhường mỗi cái hạng mục đều duy trì ưu thế, đang không có đem hết toàn lực tình huống, liền rất khó bảo toàn trưng có thể quét mới châu Á kỷ lục Đối với này, Tô Duệ chỉ có thể nói sẽ làm hết sức, nhưng sẽ không thái quá miễn cưỡng. Bởi hắn làm đến tương đối chê nguyên nhân, khi hắn đi tới sau khi ngày thứ hai. Châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải sẽ chính thức bắt đầu rồi. Bởi, Tô Duệ tham gia Điển Kinh hạng mục quá hơn nhiều, ở thi đấu trình biểu trên, nhiều lần xuất hiện tên của hắn, cũng làm cho khán giả biết những này tuyển thủ đều là đồng nhất người. Một người tham gia 14 cái Điển Kinh hạng mục, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có, cũng làm cho hắn lập tức trở thành toàn trường tiêu điểm. Đương nhiên, trong những người này có khâm phục, cũng có xem thường, không ít người càng là cho rằng hắn là lấy lòng mọi người, chỉ là bác quan tâm mà thôi không tin hắn có thể hoàn thành nhiều như vậy hạ ngụ. Chống đỡ tô rệ khán giả, phần lớn đều là Hoa Quốc khán giả, mà không ủng hộ hắn khán giả, thì lại đa số đều là nước ngoài đến khán giả. Có điều, cái này châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải là ở Hoa Quốc tổ chức, mà không phải như lần trước bơi thi đấu tranh giải, tô Duệ sẽ không bị đến bất công, chống đỡ hắn người, cũng là phi thường nhiều. Ở trở thành độ quan tâm cao nhất vận động viên sau, hắn cũng bị Hoa Quốc khán giả ký thác rất lớn kỳ vọng mà Tô Duệ cũng không có khiến người ta thất vọng ở thi đấu cùng ngày liền bắt kinh bài, còn không chỉ một cái. Ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải tổ chức cùng ngày, thì có 8 cái Điển Kinh hạng mục tiến hành trận chung kết, mà trong đó có Tô Duệ tham gia hạng mục, phân biệt là cự ly ngắn chạy 20 hò cùng 4.000 m cùng với 4.000 m rào cản. nay ba cái hạng mục trận chung kết, hắn đều tham gia, đồng thời đều bắt được đệ nhất. Không chỉ như thế, ở 20 hò chạy cự ly ngắn bên trong, Tô Duệ còn lần thứ hai quét mới châu Á kỷ lục, đem thành tích của chính mình lần thứ hai tăng cao một chút nhỏ. Bởi vì trước châu Á kỷ lục chính là hắn sáng tạo, cũng không có ai đánh bỡ, vậy hắn hiện tại thành tích tăng lên, tự nhiên cũng là quét mới châu Á kỷ lục, dù cho tăng lên lại tiểu, cũng coi như là đánh vỡ châu Á kỷ lục. Nếu không là, hắn vì bảo tồn thể lực, không có vung suất toàn lực, nếu không, liền không phải quét mới châu Á kỷ lục, mà là có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Dù sao... Tô Duệ thể năng đã đạt đến 139 điểm, mà độ một hạng càng là đạt đến 174 điểm, ở đem hết toàn lực tình huống, vẫn có hy vọng đánh vỡ thế giới kỷ lục. Chỉ có điều, hắn cũng không có làm như vậy, vì mặt sau thi đấu, hắn chỉ có thể bảo tồn một phần thể lực, không thể dễ dàng đem hết toàn lực. Cứ việc, Tô Duệ không có đánh vỡ thế giới kỷ lục, nhưng quét mới chính mình kỷ lục, nhường châu Á kỷ lục lần thứ hai tăng cao một điểm, cũng đã xem như là rất đáng gồm thành tích. Ngược lại viên Trạch đang nhìn đến cái thành tích này sau, trong lòng là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản, viên Trạch còn đang lo lắng Tô Duệ thời gian dài không có tham gia thi đấu, thêm vào vừa không có huấn luyện, thân thể trạng thái có thể sẽ giảm xuống, thành tích sẽ bị trước đây kém, đây chính là hắn lo lắng vấn đề. Nhưng bây giờ nhìn đến Tô Duệ chạy ra thành tích khá như vậy, còn quét mới 20 hò mét châu Á kỷ lục, thành tích so với trước đây còn tốt hơn, hắn cũng là liền yên lòng. Ở ngày thứ nhất bên trong... Tô Duệ liền bắt được 3 cái kim bài, điều này làm cho viên chạch cũng có thể hướng lên phía trên bằng dao, mà không cần lo lắng không cách nào báo cáo kết quả. chương 477, vừa trải qua nhạy cao cùng nhạy xa. Trừ Tô Duệ này ba cái kim bài bên ngoài, Hoa Quốc đội còn ở tại hắn hạng mục thu hoạch ba kim. Này ba cái hạng mục bên trong, trong đó có hai cái là nữ tử hạng mục, phân biệt là nữ tử 1000m rào cản cùng nữ tử nhạy xa. Đã như thế, Hoa Quốc đội nhật liền thu hoạch 6 kim có thể nói là được mùa lớn. Phải biết, châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải ở này ngày thứ nhất bên trong, mới sinh ra 8 cái kim bài, mà Hoa Quốc đội liền lấy đi 6 cái, thành tích như vậy, nhường những quốc gia khác đều trận mắt ngoan mồm. Vì lẽ đó, lông không ngoại lệ, Hoa Quốc kim bài đứng hàng số 1, mà huy trương bảng cũng là đệ nhất. Đối với Tô Duệ tới nói, kim bài vẫn là thứ yếu, quan trọng nhất chính là tín ngượng giá trị, hắn là vì tín ngượng giá trị mà đến, mà không phải kim bài. Mà ở cùng ngày sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tín ngưỡng của hắn giá trị đã gia tăng rồi 18.000 vạn điểm, này đều là thi đấu mang đến, là hắn bắt được quán quân sau thu hoạch. Ở ngày thứ nhất thì có 18.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị vào sổ, điều này cũng làm cho Tô Duệ quyết định ở phía sau thi đấu, muốn bắt đến càng nhiều quán quân, như vậy mới có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, so với 18.000 vạn điểm còn nhiều hơn. Châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải ngày thứ hai, lại tiến hành rồi nhiều cuộc tranh tài. Trong đó lại có 8 cái hạng mục tiến hành trận chung kết, mà Tô Duệ ở trong ngày này, có 4 chàng trận chung kết. Trận chung kết là 4 chàng, nhưng không có nghĩa là hắn tham gia thi đấu chỉ có 4 chàng, còn có cái khác hạng mục thi đấu, tỷ như đấu loại cùng vòng bán kết, nhường hắn tham gia nhiều đến 9 cuộc tranh tài. May là chính là, này 4 chàng trận chung kết đều tập trung ở buổi sáng, làm cho Tô Duệ có thể để điều chỉnh tốt trạng thái, lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp thi đấu. Này 4 chàng trận chung kết. Phân biệt là vượt rào cản 110m rào cản, bên trong khoảng cách chạy 8.000m cùng 3.000m thi chạy, cùng với đoàn đội hạng mục, đốn ít 1.000m tiếp xước. Trong đó 8.000m cùng 3.000m thi chạy, Tô Duệ biểu hiện đúng quy đúng củ, duy trì nguyên lai trình độ, không lớn bao nhiêu tăng lên, nhưng ít ra sẽ không giới hạn thành công trở thành hai cái hạng mục quản quân. Mà ở 110m rào cản hạng mục bên trong, hắn trở thành toàn trường được quan tâm nhất tuyển thủ. Trước lúc này, Tô Duệ cũng đã bị coi như có hy vọng nhất trở thành 110m rào cản người nối nghiệp, thay thế phi nhân sau khi hoàn thành diện thi đấu trình, rất nhiều khán giả đem 110m rào cản hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Vì lẽ đó, hắn ngày hôm nay lần thứ 2 đứng 110m rào cản thi đấu trên sàn nhảy, tự nhiên là bị được quan tâm. May là chính là, Tô Duệ cũng không có nhường khán giả thất vọng, hắn không chỉ trở thành 110m rào cản quán quân, hơn nữa ngày hôm nay thành tích so với trước thành tích còn tốt hơn. Nói cách khác hắn không có lưu bước, phản mà tiến bộ. Đang nhìn đến hắn giành quán quân, đồng thời sáng tạo ra càng tốt hơn thành tích sau. Rất nhiều người đều vì hắn ủng hộ, cũng tin tưởng hắn có thể trở thành một đời mới phi nhân. Mà ở 4 x 1.000 m tiếp sức đoàn đội hạng mục bên trong, Tô Duệ biểu hiện cũng không sai. Thêm vào hạt nhân lực lượng trợ rút, hắn thành công nhường đoàn đội thu được thắng lợi, bắt được đoàn đội hạng mục kim bài. Ở bắt được cái này đoàn đội hạng mục kim bài sau, hắn ở ngày đó đã bắt được 4 cái kim bài. Lần thứ hai trở thành người số 1 không người có thể so sánh. Vì lẽ đó, Tô Duệ cái này mang mặt nạ vận động viên, càng là bị được chú ý. Rất nhiều người tầm mắt đều đặt ở trên người hắn, chỉ cần là hắn tham gia thi đấu, độ quan tâm đều sẽ là cao nhất. Hắn lan ra đến ánh sáng, đã che lấp những tuyển thủ khác ánh sáng, để cho cũng không còn cách nào hấp dẫn đến khán giả chú ý. Không có cách nào, một mình hắn tham gia nhiều như vậy hạng mục, vốn là bị được quan tâm sự tình, hiện tại lại bắt được nhiều như vậy kim bài. Liền càng không cần phải nói, quan tâm tự nhiên là sẽ tăng lên dữ dội. Ở trải qua 4 chàng trận chung kết sau, Tô Duệ đã mệt đến ngất ngư, ở so với song 4X1000m tiếp sức sau, hắn cũng đã mệt đến không có khí lực đứng lên đến. Một buổi sáng, 4 chàng trận chung kết, nhường hắn thể lực tiêu hao qua đại. Thế thế, viên Trạch cũng làm cho hắn từ bỏ buổi chiều thi đấu, không muốn tham gia nữa, ngược lại dự thi hạng mục nhiều như vậy, từ bỏ mấy cái hạng mục cũng là bình thường. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không cùng ý mà là kiên chỉ muốn tham gia thi đấu. Đi ngang qua buổi trưa nghỉ ngơi sau, hắn thể lực tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục trở về, nhưng cũng đủ để tham gia thi đấu. Buổi chiều thi đấu bên trong, Tô Duệ cũng không có toàn lực ứng phó, chỉ cần bảo đảm chính mình có thể ra trận hoặc là có thể thăng cấp trận chung kết là được, sẽ không cố ý đi tranh số 1, hắn thể lực còn muốn lưu đến trận chung kết, không thể hiện tại liền toàn bộ hao hết. Một ngày thi đấu hạ xuống, hắn đã sắp mệt ngã, nhưng may là chính là, hắn tham gia thi đấu không phải bắt được quán quân, liền thu được ra trận cùng thăng cấp tư cách. Vì lẽ đó, Tô Duệ trả giá mồ hôi, vẫn có giá trị, cũng không có bạch thuồng phí. Mà ở ngày đó, hắn thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, đã đạt đến 28.000 vạn điểm, so với trước một ngày còn ra 10 triệu điểm. Nhìn thấy những này tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ liền tràn ngập động lực, cũng không lại cảm thấy khổ cực. Sự kiên trì của hắn, là có giá trị, này 28.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, chính là tốt nhất báo lại. Không có so với này càng tốt hơn, nếu như có, vậy thì là càng nhiều tín ngượng giá trị. Bởi vậy, đối với ngày thứ 3 thi đấu, Tô Duệ càng là không thể thư giãn hạ xuống, nhất định phải đem hết toàn lực làm được tốt nhất. Ở này ngày thứ 3 thi đấu trình bên trong, hắn sẽ tương đối nhẹ nhàng một điểm, liền chỉ cần tham gia hai hạng trận chung kết, phân biệt là nhảy cao cùng nhảy xa, nhưng này đều là hắn trước đây chưa có tiếp xúc qua thi đấu, trừ nhảy cao cùng nhảy xa, còn có cái khác hạng mục, nhưng đều không phải trận chung kết cũng không có trọng yếu như vậy. Bởi nhảy cao cùng nhảy xa, Tô Duệ trước đây đều chưa có tiếp xúc qua, khán giả càng là không có xem qua hắn đã tham gia này hai loại hạng mục qua. Vì lẽ đó, ở hắn báo danh tham gia hai người này hạng mục sau, đều là phi thường không coi trọng, cho rằng hắn chỉ là chơi phiếu, không thể ở loại này thi đấu bắt được thứ tự. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Duệ sẽ liên tục thông qua đấu vòng loại cùng vòng bán kết, cuối cùng thăng cấp tổng trận chung kết, thành tích sẽ tốt như thế. Mọi người đều cho rằng hắn sẽ ở đấu vòng loại bên trong liền bị đào thải, thăng cấp trận chung kết là không thể. Kỳ thực hắn có tư cách tham gia nhảy cao cùng nhảy xa, liền nói rõ hắn không phải chơi phiếu tính chất. Nếu như Tô Duệ không có năng lực này, lại làm sao có khả năng thu được tư cách dự thi, phải biết châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải là châu Á trình độ cao nhất thi Điển Kinh sự tỉnh, nếu như không đạt tiêu chuẩn, là không thể thu được tư cách dự thi. Vì lẽ đó, hắn có thể đứng nhảy cao cùng nhảy xa thi đấu trên sàn nhảy. Liền nói rõ hắn có thực lực này, tuyệt đối không phải mọi người cho rằng trời phiếu tính chất. Trong những ngày qua, Tô Duệ đều ở huấn luyện chính mình nhảy cao cùng nhảy xa, tranh thủ vung đến tốt nhất. Đối với nhảy cao cùng nhảy xa, hắn đều không có thăng cấp sở kỳ hữu dự định, hắn trước tiên thông qua năng lực của chính mình tham gia thi đấu, không nghĩ thông suốt qua thăng cấp, nếu như cái gì thi đấu đều thăng cấp sở kỳ hiệu, cũng quá vô vị một chút. Bởi vậy, Tô Duệ sẽ không có thăng cấp tương quan sở kỳ Hữu liền chỉ cần dựa vào huấn luyện đến tăng lên thành tích của chính mình. Hắn không phải một chuyên nghiệp nhảy cao hoặc nhảy xa vận động viên, không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng lấy hắn cường hãn thể năng, chỉ cần hơi hơi huấn luyện, nắm giữ trong đó yếu lĩnh sau, là có thể vùng ra rất tốt thành tích. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới có thể thăng cấp trận chung kết, này đều là cường hãn thể năng, nhường hắn làm đến một bước này. Chương 478, nhảy xa châu Á kỷ lục. Cường hãn thể năng, nhường Tô Duệ không có gì bất lợi. Cứ việc Đối với nhảy cao cùng nhảy xa, hắn xem như là rất xa lạ. Nhưng bởi Tô Duệ thể năng đã vượt qua người bình thường, điều này làm cho hắn coi như không có thang cấp sở kỳ hiệu, cũng như thế có thể nắm giữ nhảy cao cùng nhảy xa. Ở trong mấy ngày này, chỉ cần có thời gian, hắn sẽ huấn luyện chính mình, mau chóng khống chế nhảy cao cùng nhảy xa yếu lĩnh. Bởi vậy, Tô Duệ thành tích ở từng bước tăng lên, thăng cấp trận chung kết chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại hắn đã xem như là rất mạnh nhảy cao vận động viên đồng thời cũng là thành tích không sai nhảy xa vận động viên. Bởi vì nhảy cao cùng nhảy xa, không cần tiêu hao quá nhiều thể lực, điều này làm cho Tô Duệ ở thời điểm tranh tài có thể toàn lực ứng phó, điều này cũng bảo đảm hắn sẽ đạt được một không sai thành tích. Và hôm nay, Tô Duệ liền muốn tham gia nhảy cao cùng nhảy xa trận chung kết, mà trận đầu trận chung kết chính là nhảy xa. Đứng nơi so tài trên, hắn không khỏi có chút sốt sáng, đang không có thăng cấp sở kỳ hiệu tình huống, hắn không biết mình có thể hay không vùng không được. Vậy thì nhường hắn sản sinh một chút căng thẳng tâm tình. Ta hành. Tô Duệ âm thầm cho mình tiếp sức. Bởi ba vị trí đầu nhảy thành tích tương đối không lý tưởng, ở phía sau ba nhảy thời điểm, hắn bị xếp ở phía sau, trở thành cái cuối cùng nhảy sang người. Nhìn phía trước tuyển thủ, từng cái từng cái nhảy ra càng xa hơn thành tích, cũng làm cho Tô Duệ áp lực tăng gấp bội. Có điều cũng còn tốt chính là, ở nhanh đến phiên hắn lên sân khấu thời điểm, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, không có trước sốt sáng như vậy, đem thắng bại đã thấy ra. Ở đến phiên Tô Duệ lên sân khấu sau, hắn làm mấy cái động tác nóng người, sau đó liền bắt đầu chạy lấy đà, nhảy lấy đà, cuối cùng bay lên không, rơi xuống đất, thành tích rất nhanh sẽ đi ra 8m3, xem như là một không sai thành tích, nhưng cách quán quân còn có khoảng cách nhất định. Mà đệ nhị nhảy thì, thành tích của hắn tiêu thăng đến 8m20, đây là một tốt vô cùng thành tích, đã sớm khóa chặt quán quân. Vì lẽ đó, bất luận đệ tam nhảy là cái gì thành tích đều tốt, Tô Duệ đều đã trở thành nhảy xa quán quân. Điều này làm cho hắn ung dung rất nhiều, áp lực càng là lập tức không có. Ở cuối cùng này nhảy một cái bên trong, hắn chỉ yêu cầu mình toàn lực ứng phó là tốt rồi, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Làm tô Duệ bắt đầu chạy lấy đà, sau đó nhảy lấy đà đến bay lên không, cùng với rơi xuống đất. Ở rơi xuống đất bắt đầu từ giờ khác đó, toàn trường đều sôi trào lên, hắn nhảy ra một càng tốt hơn thành tích. Làm trọng tài tuyên bố thành tích của hắn, hiện trường người càng là lớn tiếng hoan hô lên, đều đang vì hắn ủng hộ. 8 49 đây chính là Tô Duệ thành tích, cũng thành công đánh vỡ một hạng châu Á kỷ lục. Trước lúc này, nhảy lên châu Á kỷ lục là do Saudi vận động viên ở 20 ho 6 năm ngày mùng ngày 2 tháng 7 sáng tạo 8m48, mà hiện tại hắn nhảy ra 8m49 thành tích, vẹn vẹn chỉ cao 1cm, nhưng này đã đầy đủ, đã quét mới châu Á kỷ lục. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã trở thành nhảy xa châu Á kỷ lục người sáng tạo, mới kỷ lục, do hắn viết. đối với kết quả như thế Nhưng rất nhiều người cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới, một từ đầu tới đuôi bị coi như chơi phiếu tính chất, coi như bồi chạy tuyển thủ, nhưng là đi tới cuối cùng, đồng thời bắt được quán quân, còn đánh vỡ nhảy xa châu Á kỷ lục Như thế ngoại ý muốn sự tỉnh bất luận người nào đều là không thể nghĩ đến. Dù sao, tất cả mọi người biết Tô Duệ là một chạy cự ly ngắn vận động viên, vượt giao cản vận động viên cùng bơi vận động viên, nhưng nhưng lại không biết hắn còn có thể nhảy xa, đồng thời vẫn là rất lợi hại loại kia trước hắn tham gia chạy cự ly dài hạng mục thời điểm, cũng đã khiến người ta rất giật mình, nhưng vẫn là có thể lý giải. Chạy cự ly ngắn cùng chạy cự ly dài đều là thuộc về thi chạy hạng mục, từ chạy cự ly ngắn chuyển tới chạy cự ly dài, cũng không phải như vậy khó mà tin nổi, tuy rằng làm như vậy vận động viên rất ít, nhưng vẫn có qua không ít ví dụ. Thế nhưng thi chạy cùng ngày xa, tuy rằng đều là điển kinh hạng mục, nhưng cách biệt liền lớn vô cùng. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều không sẽ nghĩ tới tô duệ một chạy cự ly ngắn vận động viên có thể chuyển trưởng thành chạy vận động viên, lại có thể ở nhảy xa trên làm náo động lớn. Kỳ thực không đơn thuần là khán giả cảm thấy bất ngờ, liền ngay cả hắn tự thân, cũng có chút bất ngờ. Trên thực tế, Tô Duệ chỉ là ị vào chính mình thể năng mạnh, liền muốn ở nhảy xa thử một lần, nói là chơi phiếu tính chất cũng không quá đáng. Nếu không thì, hắn cũng sẽ không không có thăng cấp nhảy xa sở kỳ hiệu, điều này nói rõ hắn chính là ôm thử một lần ý nghĩ, cũng chưa hề nghĩ tới giành quán quân loại hình. Nhưng không nghĩ tới chính là... Tô Duệ tuy rằng không có thăng cấp nhảy xa sở kỳ hiệu, nhưng bởi hắn thể năng quá cường hãn, năm hạng số liệu đều phi thường lợi hại, do đó dẫn đến hắn ở nhảy xa thường vùng, nhảy ra một mới châu Á kỷ lục đi ra. Bởi vậy, liền ngay cả hắn tự thân đều rất bất ngờ, đánh vỡ châu Á kỷ lục, càng là trước hắn không nghĩ tới sự tình. Kỳ thực tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải như vậy khó mà tin nổi. Dù sao, Tô Duệ thể năng quá cường hãn, hơn nữa năm hạng số liệu đều hơn trăm. Điều này làm cho hắn cùng cái khác vận động viên không giống nhau, không phải chuyên môn am hiểu một mặt, mà là có thể ở hết thảy vận động trên làm được thông hiểu đạo lý. Có thể nói, bởi hắn năm hạng số liệu đều vô cùng tốt nguyên nhân, nhường hắn ở bất kỳ phong trào thể dục thể thao trên, cũng có thể vùng ra không sai trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ở có thể nhảy xa trận chung kết giành quán quân, mới có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục. Chỉ cần hắn thể năng có thể tiếp tục tăng lên, dù cho không đi cố ý luyện tập nhảy xa. Không đi thăng cấp nhảy xa sở kỳ hiệu, thành tích của hắn cũng có thể được tăng lên, đừng nói là châu Á kỷ lục, coi như là thế giới kỷ lục, thậm chí còn là kỷ lục thế giới, hắn đều có khả năng đánh vỡ. Không đơn thuần là nhảy xa, cái khác trải nghiệm hạng mục, cũng giống như vậy. Tiền đề là tô Duệ thể có thể không ngừng tăng lên, cái kia là có thể từng cái đánh vỡ những này kỷ lục, làm được những người khác đều không làm được sự tình. Ở nhảy xa thi đấu giành quán quân sau, hắn đối với buổi chiều nhảy cao thi đấu, càng có lòng tin một chút Nhạy xa có thể giành quán quân, còn có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục, Tô Duệ cảm thấy nhạy cao cũng nên không có vấn đề gì, chỉ ít biểu hiện sẽ không quá kém. Lấy hắn những ngày qua huấn luyện thành quả đến xem, có thể hay không giành quán quân còn chưa biết, nhưng tiến vào 3 vị trí đầu là không có vấn đề. Chuẩn bị một bên trong buổi trưa sau, Tô Duệ lấy trạng thái tốt nhất khiêu chiến nhạy cao thi đấu. Lại là hắn, nhạy thế nào cao cũng có hắn. Ở Tô Duệ ra trận, cùng với giới thiệu hắn thời điểm, hiện trường khán giả không ít ra nghi vấn. Không biết hắn vì sao lại xuất hiện ở đây. Ngươi không có xem dự thi tuyển thủ, Tô Duệ là nhảy cao trận chung kết tuyển thủ một trong, hắn xuất hiện ở đây, không phải rất bình thường sao. người này hiểu khá rõ Tô Duệ, cũng đã biết hắn vì sao lại ở quyết trên sàn thi đấu. Ta thiên, Tô Duệ không phải nhảy xa vận động viên sao. Vừa đánh vỡ châu Á kỷ lục, lại tới tham gia nhảy cao. Vừa nhìn liền biết ngươi bình thường không có quan tâm thi đấu, ai nói Tô Duệ chỉ là nhảy xa vận động viên, hắn vẫn là chạy cự ly ngắn Chạy cự ly giải cùng vượt rào cản vận động viên, đồng thời còn là bơi vận động viên, không phải là một châu Á kỷ lục mà thôi. Hắn đánh vỡ châu Á kỷ lục nhiều nữa, bơi hạng mục có rất nhiều châu Á kỷ lục đều là Tô Duệ đi sáng tạo, người lên mạng trang một chút liền biết rồi. Tô Duệ là thiên tài toàn năm sau. Một người tham gia nhiều như vậy thi đấu, thành tích còn tốt như vậy. Tương tự đối thoại, là đếm không suệ, không ít người đều bị Tô Duệ sự tích chấn động đến, nhưng cũng không ít người hiểu rõ trải nghiệm của hắn, biết hắn đã làm gì sự tình. Ở hiện trường, một nhiều hơn phân nửa khán giả đều là biết hắn, đối với hắn vẫn là hiểu rất rõ. chương 479, đứng hàng đệ 2. Ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ tuyệt đối xem như là nổi tiếng cao nhất vận động viên. Nhiều như vậy vận động viên, liền hắn một toàn bộ hành trình mang khẩu trang tham gia thi đấu, như thế rất lập độc hành hành vi, vẫn là rất làm người khác chú ý. Bởi vậy, Tô Duệ từ ra trận bắt đầu, cũng đã chịu đến quan tâm, hơn nữa hắn còn tham gia nhiều hạng mục Hán vẹn vẹn chỉ là một người, cũng đã tham gia 14 cái hạng mục, 12 hạng cá nhân hạng mục, 2 hạng đoàn đội hạng mục, đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có. Không đơn thuần như vậy, Tô Duệ còn lấy được không ít kim bài, tham gia hạng mục cũng đã bắt được kim bài, đồng thời còn đánh vỡ mấy hạng châu Á kỷ lục này càng là cái khác vận động viên không có làm được thành tựu Vì lẽ đó, Hắn Long không ngoại lệ trở thành toàn trường quan tâm cao nhất vận động viên, ít nhất một nhiều hơn phân nửa khán giả, đều nhớ ký tên của hắn Đồng thời trả lại giải hắn sự tích Ở Tô Duệ tham gia nhảy cao trận chung kết thì Phần lớn khán giả cũng đã biết hắn sẽ lên sân khấu Chỉ có một số ít không có quan tâm đấu vòng loại khán giả Mới sẽ đối với hắn hiện tại ra trận Mà cảm thấy bất ngờ Dù sao, ở nhảy cao đấu vòng loại thời điểm Thành tích của hắn tuy rằng không phải tốt nhất Nhưng cũng không tính kém Ít nhất là lấy trung đẳng thành tích tiến vào trận chung kết Ở nhảy cao trận chung kết bắt đầu sau Tô Duệ lần thứ 2 bị xếp ở phía sau Từng cái từng cái nhảy cao vận động viên ở hắn phía trước lên trước chàng nhảy cao, vùng ra đến thành tích đều rất tốt. Làm cái khác vận động viên đều khiêu chiến một lần, rốt cục đến phiên Tô Duệ lên sân khấu. Vừa ra trận, hiện trường liền xuất hiện như sấm bên thai bình thường cố lên thanh, Tô Duệ cố lên, Tô Duệ cố lên. Tô Duệ thở ra một hơi, đem tâm tình của chính mình điều chỉnh trở về, sau đó hắn liền bắt đầu chạy lấy đà nỗ lực, cuối cùng cao cao nhảy lên. Mỗi một cái độ cao, đều có 3 lần thử nhảy cơ hội chỉ cần ở 3 lần bên trong nhảy qua độ cao này là có thể khiêu chiến cái kế tiếp độ cao mà không nhảy qua được thi đấu liền kết thúc mà Tô Duệ khiêu chiến cái thứ nhất độ cao chính là 2m 26 Đây là hắn ở trong khi huấn luyện có thể tương đối dễ dàng nhảy qua độ cao làm vì là người chọn đầu tiên chiến độ cao hắn không muốn quá mức mạo hiểm vẫn là ổn thỏa một hồi tốt hơn bảo đảm chính mình có thể nhảy cao sau lại chậm rãi tăng lênô Duệ lấy một thường thấy nhất vắc can thức trực tiếp lướt qua hoànnh cái Thành công khiêu chiến độ cao này. Ngày qua sau khi, hiện trường tiếng ủng hộ, như lôi giống như văng lên, này chứng minh hắn người ủng hộ còn là phi thường nhiều, rất nhiều người đều đang vì hắn cố lên. Cũng không lâu lắm, một vòng mới nhảy cao lại bắt đầu. Lần này, Tô Duệ đem hoành cái độ cao tăng lên tới 2m30, ở trên nhảy một cái bên trong, hắn cảm giác mình cách hoành cái có không ít khoảng cách, hoàn toàn có thể khiêu chiến càng cao hơn độ cao, lúc này mới trực tiếp khiêu chiến 2m30. Ở Hoa Quốc nhảy cao vận động viên bên trong, cá nhân thành tích có thể đạt đến 2m30 vận động viên, cũng không coi là nhiều. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ khiêu chiến 2m30 thời điểm, vẫn là gây nên không ít người quan tâm, rất nhiều người đều muốn nhìn thấy hắn khiêu chiến thành công, bình luận viên cũng ở phân tích hắn tỷ lệ thành công. Ở hắn bắt đầu chuẩn bị nhảy cao sau, bình luận viên ngự khí theo động tác của hắn mà biến hóa, ừ. Tô Duệ bắt đầu chạy lấy đà, hắn nỗ lực, nhảy lấy đà, đẹp đẽ, hắn nhảy qua. Khiêu chiến thành công. Khiêu chiến 2m30 sau, Tô Duệ suy nghĩ một chút, bắt đầu lo lắng tới một độ cao hẳn là bao nhiêu. Này 2m30, đối với hắn mà nói, cảm giác còn có dư lực, cũng không phải hắn cực hạn. Vì lẽ đó, Tô Duệ còn phải tiếp tục khiêu chiến càng cao hơn độ cao, để cầu bắt được thành tích tốt nhất. Ở điều thứ 3 thời điểm, hắn lần thứ 2 đem độ cao tăng cao, mà lần này trực tiếp tăng lên tới 2m36, hắn muốn khiêu chiến độ cao này, lập tức ra tăng rồi 6cm. Không thể không nói, hắn còn là cực kỳ to gan. Nếu như là cái khác nhảy cao vận động viên, khả năng thì sẽ không một lần tăng cường 6cm, mà là từ từ đi, tốt nhất là mỗi lần 2cm tăng cường, như vậy mới càng ổn thỏa một hồi. Chỉ có điều, tô rệ cho là mình vừa bắt đầu định ra điểm mấu chốt quá thấp, nếu như từ từ đi, khả năng liền muốn nhảy thật nhiều lần, do đó lãng phí lượng lớn thể lực. Nếu như vệ vại, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn vung, còn không bằng trực tiếp khiêu chiến một hơi cao độ cao. Như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít thành tích, còn có cơ hội khiêu chiến càng tốt hơn thành tích. Đây chính là hắn vì sao lại trực tiếp khiêu chiến 2m36 nguyên nhân. Làm Tô Duệ làm ra quyết định sau, không khỏi nhường rất nhiều người cảm thấy bất ngờ, liền ngay cả bình luận viên đều rất không nghĩ tới, Tô Duệ muốn khiêu chiến 2m36, quá tự tin, hắn có thể thành công sao. Không biết, nhưng hắn khiêu chiến 2m30 thời điểm, ta cảm giác hắn vẫn không có đem hết toàn lực, còn có thể khiêu chiến càng tốt hơn thành tích. Hiện đang khiêu chiến 2m36 độ cao, tuy rằng mạo hiểm một điểm, nhưng nên có khả năng thành công tính. Một cái khác bình luận viên nói rằng, ở Tô Duệ bắt đầu chạy lấy đà sau, toàn trường tiêu điểm toàn bộ đặt ở trên người hắn, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Bột một tiếng, hắn thành công lướt qua hoành cái, rơi vào trên đầy mềm, mà hoành cái vững vàng mang theo, cũng không có rơi xuống, điều này nói rõ hắn khiêu chiến thành công. 2m36, Tô Duệ thành công, hắn ngại qua đi tới, quá thần kỳ. Bình luận viên có chút kích động nói. Đối với này, Tô Duệ đúng là rất bình tĩnh, tựa hồ không có cái gì kích động tâm tình, đồng thời bắt đầu suy nghĩ cái kế tiếp khiêu chiến độ cao. Ở thành công khiêu chiến 2m36 sau, thành tích của hắn đã đứng hàng thứ 2, hơn nữa có thể tiếp tục khiêu chiến người, liền còn lại hắn cùng một cái khác tuyển thủ, cái khác vận động viên cũng đã bị đào thải. Hiện nay, ở Tô Duệ phía trước tuyển thủ, đã khiêu chiến thành công 2m38, đón lấy liền muốn khiêu chiến 2m40. 2m38 thành tích, ở rất nhiều khán giả trong mắt, trên căn bản đã xem như là bắt quản quân, thậm chí xem như là chuyện chắc như đinh đóng cột, đây là một rất khó đạt đến độ cao. Cứ việc, Tô Duệ biểu hiện nhường rất nhiều người ngoài ý muốn, 2m36 thành tích, đã là một rất tốt thành tích, mọi người đều cho rằng hắn là một người người mới, nên không thể lại thành công khiêu chiến càng cao hơn độ cao, dừng lại ở đây, khả năng là đã nhất định kết quả. Đối với điểm này, hắn đúng là không có quá để ý hay là nói mục tiêu của hắn cũng không cao, cũng là không đáng kể thắng thua. Trên thực tế, ở một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ đối với cái này nhảy cao thi đấu, sẽ không có quá cao trở mong, nếu như có thể tiến vào 3 vị trí đầu, cũng đã nhường hắn thỏa mãn, này còn xem như là hắn một chơi phiếu tính chất thi đấu, coi như thua rồi, tổn thất cũng không lớn. Nhạy xa cùng nhạy cao đều là giống nhau, hắn sẽ báo danh tham gia hai người này hạng mục nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì tiêu hao thể lực tương đối hơi ít, đối với những khác thi đấu sẽ không có đại ảnh hưởng. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ thẳng thắn đồng thời báo danh thăm ra, coi như làm chất phụ ra cũng được, đương nhiên sẽ không có quá to lớn trở mong, cho mình quá nhiều áp lực. Mà hiện tại, thành tích của hắn đã đứng hàng thứ hai, mà sau vận động viên đều bị đào thải, cũng không có người có thể chen đi hắn. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có cần phải có cái gì gánh nặng trong lòng, dù cho không cách nào qua phía trước tuyển thủ, hắn cũng sẽ không quá để ý, người thứ hai đã là rất tốt thành tích. Đối với một chơi phiếu thi đấu tới nói, chương 480, điên cuồng quyết định. Đối với nhảy cao, Tô Duệ cũng không có cho mình quá nhiều áp lực. Chỉ cần tận lực là tốt rồi, thứ tự không trọng yếu, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Hú hổ, Tô Duệ hiện tại đã là người thứ hai, coi như không lấy được người thứ nhất, cũng không có ai sẽ cho rằng hắn không được. Ở nhảy cao vận động trên, hắn tuyệt đối xem như là một người mới, có thể ở Á Cẩm thi đấu bên trong bắt nhảy cao hạng mục ca quân, đã là rất chuyện không bình thường lại làm sao có khả năng sẽ có người cho rằng hắn không có thiên phú. Người nói Tô Duệ có thể đuổi theo bờ ra dịu mỗi 2m38 sao. Một bình luận viên hỏi. Một cái khác bình luận viên hồi đáp, khó nói, chỉ có thể nói có cơ hội. 2m38, ở nhảy cao vận động bên trong, là một rất khó đạt đến độ cao. Ở châu Á khu vực thì càng là như vậy, này đã cực kỳ tiếp cận châu Á kỷ lục. Bởi vậy, hai cái bình luận viên đều không cho là Tô Duệ có thể khiêu chiến độ cao này. Đều cho rằng cuối cùng dừng lại với 2m36 Bình luận viên lại nói Có điều coi như tô Duệ khiêu chiến thất bại Cũng không có quan hệ Hắn mới 22 tuổi Hiện tại chính là nhảy cao tăng lên trên kỳ Tin tưởng hắn sau đó sẽ đạt tới càng cao hơn thành tiểu Đúng Hắn mới 22 tuổi Còn rất trẻ Cơ hội lượng lớn Một cái khác bình luận viên cũng nói Tạm thời đứng hàng đệ nhất bở ra dịu mỗ Bắt đầu khiêu chiến độ cao mới Hiện nay Nhạy cao hạng mục châu Á kỷ lục là do kata vận động viên ở 2013 năm ngày mùng ngày 1 tháng 6 nhảy ra 2m40, là châu Á hiện nay tối thành tích cao. Mà cái này bờ ra dư mô, cũng là đến từ chính kata vận động viên, hiện tại hắn muốn muốn khiêu chiến độ cao chính là 2m40, muốn ở Á cẩm thi đấu bên trong đánh ngang cái này châu Á kỷ lục. Bắt đầu rồi, bờ ra dư mô bắt đầu xuất phát chạy. Bình luận viên miêu tả tình huống hiện trường. Ở bờ ra dư mô bắt đầu xuất phát chạy sau. Hiện trường khán giả sự chú ý cũng đều đặt ở trên người hắn, nhìn hắn có thể hay không đánh ngang châu Á kỷ lục. Chỉ là rất đáng tiếc chính là, bờ ra riêu mộ lướt qua hoành cái, chân không có đúng lúc lướt qua, đụng tới hoành cái, do đó dẫn đến khiêu chiến thất bại, nhưng hắn còn có 2 lần cơ hội. Tiếc nuối chính là, ở phía sau 2 lần thử nhảy bên trong, hắn vẫn là không cách nào lướt qua độ cao này, hoành cái đều bị chạm rơi mất. Nay vừa đến, 3 lần thử nhảy cũng đã thất bại, cũng là tuyên bố bờ ra riêu mộ khiêu chiến thất bại. Tối thành tích tốt vì là 2m38, vẫn là không có ai có thể đánh ngang châu Á kỷ lục. Quá đáng tiếc, liền thiếu một chút là có thể thành công. Là rất đáng tiếc, có điều nhìn ra bờ ra dịu mổ đã tận lực, hơn nữa 2m38 cái thành tích này đã rất tốt. Ở thử nhảy sau khi kết thúc, hai cái bình luận viên không khỏi nói rằng, không nghĩ tới, cái này bờ ra dịu mổ vẫn là không cách nào khiêu chiến 2m40 độ cao, nguyên bản mọi người đều cho rằng là hắn có hy vọng thành công, nhưng hiện tại xem ra, còn kém một chút hòa hậu. Sau đó, liền đến viên Tô Duệ lên sân khấu, mà hắn cũng rất sớm chuẩn bị kỹ càng. Cứ việc, đối với hắn muốn khiêu chiến độ cao mới, bình luận viên cùng hiện trường khán giả cũng không coi trọng, đều không cho là hắn có thể khiêu chiến 2m38 độ cao, nhưng đối với hắn vẫn là tập trung vào cực cao quan tâm. Không coi trọng quy không coi trọng, nhưng Tô Duệ vẫn là thuộc về một thiên tài vận động viên, lần thứ nhất thi đấu là có thể bắt được thành tích khá như vậy. Điều này làm cho mọi người đều phi thường xem trọng tương lai của hắn, tin tưởng hắn có thể đạt đến hiện tại độ cao. Vì lẽ đó, dù cho hắn hiện tại thành tích không được, nhưng là một người thiên tài cấp bậc vận động viên, vẫn là sẽ bị được chú ý. Không đơn thuần là tô duệ, chỉ cần là một chạy cự ly ngắn vận động viên, đột nhiên chuyển tới nhảy cao vận động viên, lần thứ nhất tham gia á cẩm thi đấu liền bắt được người thứ hai, đều sẽ khiến cho rất cao quan tâm, hướng chi hắn những việc làm, còn xa không chỉ có những chuyện này, sẽ khiến cho nhiều như vậy quan tâm. Cũng đúng là bình thường. Vào đúng lúc này, hắn đã quyết định tốt muốn khiêu chiến độ cao, không phải 2m38, mà là 2m40. Làm trọng tài nghe được Tô Duệ muốn chuẩn bị khiêu chiến 2m40 thời điểm, còn lặp lại hỏi mấy lần, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, hoặc là hắn nói sai. Chỉ có điều, hắn cũng không có nói sai, trọng tài cũng không có nghe lầm, hắn hiện tại chính là muốn khiêu chiến 2m40 độ cao, cũng chính là bờ ra dịu mộ chưa hoàn thành độ cao. Chơi ạ! Tô Duệ muốn khiêu chiến 2m40, hắn đối với mình quá có lòng tin. Có lòng tin là chuyện tốt, nhưng coi như có lòng tin, trực tiếp khiêu chiến 2m40 cũng quá mức mạo hiểm, vẫn là trước tiên khiêu chiến 2m38 tốt hơn, như vậy nắm cũng lớn hơn một ít. Ở biết Tô Duệ muốn khiêu chiến độ cao sau, hai cái bình luận viên không nhịn được nói rằng, xác thực, độ cao này là rất nhiều người không nghĩ tới, nguyên bản mọi người đều cho rằng hắn không thể nhảy qua 2m38 độ cao. Nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp lướt qua 2m38, trực tiếp khiêu chiến lên 2m40, liền bờ ra dịu mố đều chưa hoàn thành độ cao. Đây là một loại tự tin, nhưng cũng có thể nói là một loại tự phụ, thành công chính là tự tin, thất bại, chính là tự phụ. Tô Duệ sẽ không là xem chính mình không thể khiêu chiến thành công, liền phá quán tử phá suất trực tiếp khiêu chiến một càng cao hơn độ cao đi, như vậy thất bại, cũng không có ảnh hưởng gì. Một hiện trường khán giả, không nhịn được nói rằng. trên thực tế Cái này khán giả theo như lời nói phù hợp rất nhiều người ý nghĩ không ít người đều cho rằng Tô Duệ hiện tại là phá quán tử phá su xuất khi hắn nói ra khiêu chiến độ cao sau toàn trường đều nghị luận sôi nổi lên mà nghi vấn âm thanh chiếm tuyệt đại đa số chỉ có một phần nhỏ người tin tưởng hắn có thể làm được nhưng tỷ lệ cực nhỏ dù sao liền b ra dưm mô như vậy vận động viên đều không có khả năng khiêu chiến thành công tự nhiên rất khó tin tưởng Tô Duệ có thể thành công hầu như tất cả mọi người đều không đồng ý hắn làm như vậy Coi như có lòng tin, cũng là lên từng bước từng bước đến, mà không phải lập tức tăng lên quá cao độ cao, như vậy quá mức mạo hiểm. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Duệ nên trước tiên khiêu chiến 2m38, nếu như thành công, lại khiêu chiến 2m40. Như vậy coi như khiêu chiến thất bại, hắn cũng có thể lấy 2m38 thành tích, cùng bờ ra rượu mộ đặt ngang hàng đệ nhất. Mà hiện tại, Tô Duệ trực tiếp khiêu chiến 2m40, một thất bại, liền cơ hội gì đều không có, triệt để cùng đệ nhất vô duyên. Lúc này mới nhường rất nhiều người đều không đồng ý sự lựa chọn của hắn. Đối với những nghị luận này, hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không để ở trong lòng. Liên quan với trực tiếp khiêu chiến 2m40 quyết định, cũng không phải tô rệ quá mức quá loa, mà là cân nhắc qua rất lâu sau, cảm giác mình có thể làm được, hắn mới sẽ làm ra khiêu chiến quyết định. Bởi vì, hắn cảm thấy trước tiên khiêu chiến 2m38, lại khiêu chiến 2m40, tạo thành náo động không có trực tiếp khiêu chiến 2m40 lớn như vậy. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn hy vọng tạo thành náo động càng lớn càng tốt, như vậy mới có thể để cho càng nhiều người quan tâm, mà một khi thành công, những người này tâm tình sẽ phi thường kích động, do đó cũng sẽ sản sinh nhiều vô cùng tín ngưỡng giá trị. Chính là bởi vì tín ngưỡng giá trị, hắn mới sẽ làm ra quyết định này, mục đích chính là vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, dù cho bởi vậy gây nên nghị luận, Tô Duệ vẫn kiên trì làm như vậy, hắn sẽ không thay đổi chủ ý, vẫn là sẽ tiếp tục khiêu chiến 2m40. Bờ ra rưu mô không làm được, không có nghĩa là hắn cũng không làm được. chương 481, không lọt chỗ nào phóng viên. Khiêu chiến 2m40 độ cao, quyết định này nhìn như rất điên cuồng. Có điều, Tô Duệ là đắn đo suy nghĩ sau, xác nhận không có vấn đề, mới làm ra quyết định này. Vì thu được tín ngưỡng giá trị, hắn không thể không mạo hiểm một lần, nếu như không phải muốn gây nên càng to lớn hơn náo động, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Đương nhiên, Tô Duệ cũng là có niềm tin tương đối mới làm như vậy. Nếu như hoàn toàn không chắc chắn, nghĩ đến hắn là sẽ không làm quyết định như vậy. Một khi thất bại, hắn biết thu được tín ngưỡng giá trị liền không có bao nhiêu, chỉ có thành công mới có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, Tô Duệ quyết định tuy nói mạo hiểm một điểm, nhưng vẫn có cơ sẽ thành công, mà tỷ lệ thành công vẫn không tính là thấp. Đối với thực lực của tự thân, hắn vẫn có tự tin. Ở mọi người chê trách giới, hắn bắt đầu xuất phát chạy. Một đoạn chạy lấy đà sau, Tô Duệ bắt đầu nhảy lấy đà, thân thể đang bay lên Lấy vắc càng thức lướt qua hoành cái, toàn bộ quá trình đều phi thường thuận lợi. Chỉ là, ngay ở mọi người ngừng thở, cho rằng hắn liền muốn sáng tạo ký tích, khiêu chiến thành công thời điểm, hắn góp chân nhưng là đụng tới hoành cái, dẫn đến hoành cái cùng hắn đồng thời rơi xuống đất, cũng là biểu thị khiêu chiến thất bại. Quá đáng tiếc, liền chỉ thiếu một chút liền thành công, nếu như chân hơi hơi cao hơn một chút điểm, dù cho là nửa cm cũng có thể khiêu chiến thành công. Bình luận viên không khỏi tiếc nuối nói, ngữ khí khá là đê mê. Xác thực Tô Duệ chân chỉ cần cao đến đâu trên ngần ấy là có thể khiêu chiến thành công, liền ngần ấy mà thất bại, này xác thực là rất tiếc hận sự tình. Đang khiêu chiến thất bại một khắc đó, hiện trường có không biết bao nhiêu người đều không kìm lòng được thở dài, vì hắn mà tiếc hận. Chỉ là Tô Duệ nhưng không có cái gì tiếc nuối, trái lại nở nụ cười, hắn đã xem qua chiếu lại, biết tại sao mình sẽ thất bại, mà cái này thất bại là có thể để tránh cho, chuyện này ý nghĩa là mặt sau hắn vẫn có cơ sẽ thành công. Vì lẽ đó, lần thứ nhất thất bại cũng không có nhường hắn chớ tang, trái lại càng nhắc lên tiết kiệm. Sau đó, Tô Duệ lại trở về tại chỗ, chuẩn bị lần thứ hai khiêu chiến, mà lần này, hắn nhất định phải làm đến cuối cùng. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, hắn liền bắt đầu nỗ lực, làm độ đạt đến mức tận cùng thời điểm, hắn liền cao cao nhảy lên, lần này lấy càng thêm tiêu chuẩn tư thế lướt qua hoành cái, mà hai chân cũng không có gặp mặt đến hoành cái. Ở Tô Duệ rơi xuống nhuyễn lót thời điểm, liền nghe đến bình luận viên kích động hô, thành công, hắn thành công Động tác này quá tiêu chuẩn, Tô Duệ thật sự nhảy đến 2m40 độ cao, đánh ngang châu Á kỷ lục, đây là châu Á rất lâu chưa từng xuất hiện thành tích. Một cái khác bình luận viên ngữ khí, cũng là khá là kích động. Dù sao, hai người này bình luận viên đều là hoa quốc người, đang nhìn đến buồn quốc vận động viên bắt được thành tích tốt, tự nhiên là sẽ mừng rỡ như điên, này không kỳ quái. Không đơn thuần là hai cái bình luận viên phi thường kích động, hiện trường khán giả cũng sôi trào lên, tiếng ủng hộ, một làn sóng cao hơn một làn sóng. kết quả này Quá mức bất ngờ, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến Tô Duệ có thể khiêu chiến thành phẩm. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn liền 2m38 độ cao, đều không thể thành công, nhưng không nghĩ tới sẽ trực tiếp khiêu chiến 2m40, hoàn thành công ngày qua. Không thể không nói, kết quả như thế, nhường hiện trường rất nhiều khán giả cảm thấy khó có thể tin, bất ngờ quy bất ngờ, nhưng bọn họ vẫn là vì là thành tích của hắn, chân thành cảm thấy cao hứng. Bởi vì Tô Duệ là Hoa Quốc, cùng bọn họ đồng nhất cái Tổ quốc, Hắn có thể đạt đến thành tích khá như vậy, cũng làm cho bọn họ vì hắn cảm thấy tự hào. Ở 2m40 khiêu chiến sau khi thành công, cái kế tiếp độ cao chính là 2m42. Có điều, đối với độ cao này, Tô Duệ đã không ôm hy vọng, hắn cảm thấy 2m40 đã là cực hạn, 2m42 trên căn bản là không thể nhạy qua, nhưng hắn vẫn là quyết định thử thử một lần. Làm trọng tài điều thật cao độ sau, hắn liền bắt đầu chạy lấy đà nỗ lực, y đổ lại đổi mới cao. Chỉ tiếc chính là... Làm Tô Duệ cao cao nhảy qua đi thời điểm, phía sau lưng đã sắt đến hoành cái, nhường hoành cái cùng hắn đồng thời rơi xuống, này tự nhiên là thất bại. Cứ việc, hắn hiện tại còn có thể tiếp tục thử nhảy, nhưng thử nhảy một lần sau, hắn đã biết là không thể nhảy qua đi. Trừ phi, Tô Duệ thể năng có thể được tăng lên, hoặc là lựa chọn thăng cấp nhảy cao sở kỳ Hữu mới có hy vọng khiêu chiến độ cao này, nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Ở thử nhảy một lần sau, hắn liền trực tiếp từ bỏ, không lại tiếp tục khiêu chiến. Đối với Tô Duệ trực tiếp từ bỏ, không lại khiêu chiến, bình luận viên cùng khán giả đều có chút thất vọng, rất muốn hắn có thể lại khiêu chiến một lần, chỉ là cũng biết hắn đã tận lực, coi như thử một lần nữa, kết quả cũng giống như vậy, cũng đều không có trách cứ hắn, hiện tại từ bỏ cũng là sáng suốt, không có cần thiết tiếp tục lãng phí thể lực. Cố nhiên, Tô Duệ từ bỏ khiêu chiến 2m42 độ cao, nhưng hắn tối thành tích tốt là 2m40. Mà bờ ra Diêu Mô khiêu chiến 2m40 thất bại, Tối thành tích tốt là 2m 38 hai người chênh lệch cách biệt 2 cm người thắng là ai vậy Dĩ nhiên là không cần phải nói cái này Kim bài là thuộc về 2m40 người sáng tạo cũng chính là tô Duệ đối với kết quả này mọi người đều sớm đã biết rồi nhưng trọng tài tuyên bố quán quân là tô Duệ thời điểm hiện trường người vẫn là dị thường kích động và hôm nay bên trong, Tô Duệ tham gia hai chàng trận chung kết phân biệt là nhảy xa cùng nhảy cao mà đều thu được quán quân nhảy lên liền không cần phải nói Hắn không chỉ thu được quán quân, còn sáng tạo một mới châu Á kỷ lục, còn mẹ cao, cứ việc không có đánh vỡ châu Á kỷ lục, nhưng cũng truy hòa châu Á kỷ lục, đều là 2m40 giây. Một hồi đánh vỡ châu Á kỷ lục thi đấu, một hồi truy hòa châu Á kỷ lục thi đấu, đây chính là tô rệ thành tựu của ngày hôm nay. Không cần phải nói, hai người này kim bài, nhường hắn lại lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, đồng thời cũng trở thành mỗi thiên á cẩm thi đấu đưa tin nhất định sẽ nhắc tới người, ở trên internet cũng trở thành mọi người đề tài trung tâm. Ở Tô Duệ lần thứ 2 đoạt được hai cái kim bài sau, muốn phỏng vấn hắn truyền thông thì càng hơn nhiều. Chỉ có điều, hắn không có tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn, chỉ cần không phải bị phóng viên gọi được, hắn đều sẽ không tiếp nhận phỏng vấn, coi như bị phóng viên chặn lại, hắn cũng chỉ là đơn giản trở về vài câu, sau đó liền tấn rời đi. Ở toàn bộ á cẩm thi đấu bên trong, Tô Duệ đều phi thường biết điều, cũng không muốn tiếp thu những này truyền thông phỏng vấn. Đương nhiên, hắn những việc làm Ba ngày bắt 9 cái kim bài tiên phong, nhường hắn coi như tưởng đê điều, cũng rất khó biết điều lên, đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Mà Tô Duệ ở Á Cẩm Thi đấu phiền nào nhất sự tình, vẫn là những phóng viên này không lọt chỗ nào, cả ngày đều muốn vô tới hắn dáng vẻ, nhường hắn phiền phức vô cùng, có mấy lần suýt chút nữa bị bọn họ vô tới. Nếu như hắn bị phóng viên vô tới bức ảnh, vậy hắn bức ảnh sẽ rất nhanh leo lên các đại đầu bản. Khi đó, Tô Duệ liền không thể lại biết điều sinh hoạt. Đi tới chỗ nào đều sẽ lôi kéo người ta chú ý, đây là hắn không muốn hiện sự tình. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể càng cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ tốt chính mình, nhường phóng viên không tìm được cơ hội. May là chính là, Á cẩm thi đấu chỉ có 5 ngày thời gian, mà hiện tại đã qua 3 ngày, điều này đại biểu lại quá 2 ngày, Tô Duệ liền có thể đi trở về, cũng sẽ không dùng như thế cẩn thận sinh hoạt. chương 482, hai cái châu Á kỷ lục. Trong ngay mắt, Châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải đã tiến hành rồi 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, Tô Duệ thu hoạch, không thể nghi ngờ là to lớn, nhường hắn hỉ chịu không nổi thu. Ngày thứ nhất thi đấu, hắn bắt được 3 cái kim bài, này 3 cái kim bài, cùng với đánh vỡ Châu Á kỷ lục, cũng làm cho hắn thu hoạch được 18.000 vạn điểm tín ngượng giá trị. Nguyên bản, này 18.000 vạn điểm đã nhường Tô Duệ phi thường hài lòng, hắn đã rất thấy đủ, nhưng không nghĩ tới, đệ nhị thu hoạch có thể so với ngày thứ nhất còn cao hơn. Hắn từ bên trong được 28.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Trước khi tới, hắn là chưa hề nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, này đã xa xa qua dự tính của hắn. Mà này ngày thứ 3 thu hoạch, càng làm cho Tô Duệ hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Dù sao, ở này ngày thứ 3 thi đấu bên trong, hắn chỉ là tham gia hai hạng trận chung kết, chỉ lấy đến hai cái kim bài. Nhưng bởi hai người này trận chung kết, phân biệt là nhảy xa cùng nhảy cao, đây là Tô Duệ trước đây chưa từng có đã tham gia thi đấu. Hơn nữa hắn còn đánh vỡ nhảy xa châu Á kỷ lục cùng với truy hòa nhảy cao châu Á kỷ lục Những ngày thành tích, nhường sự chú ý của hắn càng là tiêu thăng đến cực điểm, quan tâm tăng cao, nhường hắn ở trong vòng một ngày, liền thu hoạch được 40 triệu điểm tín ngượng giá trị. Không sai, Tô Duệ ở trong ngày này, phải đến 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, đây là trước hắn chưa hề nghĩ tới thu hoạch. Mà ở thi đấu bắt đầu trước, hắn còn tưởng rằng nhảy xa cùng nhảy cao không có cái gì độ quan tâm, hoặc không được bao nhiêu tín ngượng giá trị có thể được 20 triệu điểm, cũng đã rất tốt. Nhảy xa cùng nhảy cao hàng mục, xác thực là không có cái gì quan tâm, nhưng bởi Tô Duệ tham gia, trực tiếp nhường này hai tràng trận chung kết nhiệt độ tăng lên cao nhất, nguyên bản không chú ý nhảy cao cùng nhảy xa người, cũng đều đến xem cuộc tranh tài này. Vì lẽ đó, hắn mới có thể ở này hai cuộc tranh tài, thu được 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, điều này cũng cùng hắn đánh vỡ cùng truy hòa châu Á kỷ lục có quan hệ. Ở trong 3 ngày này, Tô Duệ liền thu được 86.000 điểm Đây là ngoại ý muốn thu hoạch. Một lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng điền kinh thi đấu độ quan tâm cũng không cao, này một chuyến thi đấu hạ xuống, thu được 5,6 ngàn vạn điểm tín ngưỡng giá trị liền gần đủ rồi. Dù sao, điền kinh thi đấu không giống bóng đá cùng bóng rổ vận động, có khổng lộ như vậy quan tâm quân thể, được chúng muốn nhỏ rất nhiều, Tô Duệ đương nhiên sẽ không đem mục tiêu nghĩ đến cao như vậy, cũng sẽ không muốn lấy được phải nhận được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Nhưng không nghĩ tới hiện tại chỉ là 3 ngày thời gian mà thôi. Hắn cũng đã thu được 86.000 vận điểm Mà hiện tại Mặt sau còn có 2 ngày thi đấu Tô Duệ còn có thể tiếp tục được tín ngượng giá trị Qua một ước điểm là không có vấn đề Đây là trước hắn dự tính hai lần Điền kinh thi đấu độ quan tâm là Không có bóng rổ cùng hoạt động bóng đá cao như vậy Nhưng là một người châu Á thi đấu tranh giải Quan sát quần thể vẫn là không nhỏ Mà những này khán giả tầm mắt Lại tập trung ở Tô Duệ trên người một người Hắn lại làm ra nhiều như vậy Không thể tưởng tượng nổi sự tình Này vừa nghĩ hắn có thể ở Á Cẩm thi đấu bên trong được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, cũng chính là chuyện rất bình thường. Một người tham gia 14 thi đấu hạng mục mà tham gia thi đấu, lại từng cái bắt được kim bài, còn đánh vỡ mấy lần châu Á kỷ lục những chuyện này gộp lại, hắn không có được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, mới là tối chuyện kỳ quái. Ở tính toán chính mình thu hoạch sau, Tô Duệ đối với mặt sau 2 ngày thi đấu càng thêm trở mong, hay là còn có thể lại được không ít tín ngượng giá trị. 3 ngày qua này, hắn đã tham gia 9 cái thi đấu Đại diện cho hắn còn có 5 cái hạng mục phải hoàn thành. Đối với mặt sau thi đấu, Tô Duệ vẫn là tự tin tràn đầy hắn tin tưởng thành tích của chính mình còn có thể càng khá một chút. Thi đấu ngày thứ tư Tô Duệ tiếp tục lên sân khấu tham gia thi đấu. Mà vào hôm nay, hắn tham gia thi đấu, phân biệt là bên trong khoảng cách chạy 15.000m cùng 5.000m thi chạy, cùng với đoàn đội hạng mục 4x4.000m tiếp sức 3 hạng trận chung kết. Bởi, Tô Duệ không còn là một phổ thông vận động viên, hắn tham gia thi đấu tác động đại đa số khán giả tầm mắt, mà hôm nay, hắn tham gia 3 tràng trận chung kết, cũng trở thành quan tâm cao nhất thi đấu, quan sát nhân số là nhiều nhất. Ở bên trong khoảng cách chạy 15.000m trận chung kết bên trong, hắn không chỉ quét mới chính mình tối thành tích tốt, còn đánh vỡ châu Á kỷ lục. 3 giờ h 02 đây chính là Tô Duệ ở 15.000m trận chung kết bên trong, chạy ra thành tích, cũng là thành tích tốt nhất. Ở trước hôm nay, 15.000m châu Á kỷ lục là do Ba Lâm, Bạn Lỉn, Vận động viên ở 20 ho 6 năm sáng tạo ra đến, mà lúc đó thành tích là 3 giờ 29 phút. 14, cho tới hôm nay trước, đều không có ai đánh vỡ. Có điều, Tô Duệ vào hôm nay, ở cái này Á Cẩm thi đấu bên trong, chạy ra 3 giờ 28 phút. Không 2 thành tích, cũng là đánh vỡ châu Á kỷ lục, sáng tạo mới châu Á kỷ lục đi ra. 15.000m hạng mục, độ quan tâm tuy rằng không cao lắm, nhưng hắn đánh vỡ châu Á kỷ lục, vẫn là gây nên lượng lớn quan tâm. Do đó vì hắn thu hoạch không ít tín ngượng giá trị, cái này cũng là hắn đánh vỡ châu Á kỷ lục mục đích. Sau đó, Tô Duệ lại làm cho người ta một rất lớn quyết tâm, ở 5.000m thi chạy bên trong, thành tích của hắn lại đổi mới cao. Ở 5.000m trận chung kết bên trong, hắn chạy ra 12 giờ 48 phút. 98, cái thành tích này bị Á châu kỷ lục còn cao hơn, cũng là lần thứ 2 đánh vỡ một châu Á kỷ lục. Trong vòng một ngày, Tô Duệ trước tiên đánh phá 15.000m châu Á kỷ lục. Bây giờ lại đánh vỡ năm m mét châu Á kỷ lục, điều này làm cho không khí của hiện trường lập tức nóng nảy lên, nhường rất nhiều người đều điên cuồng lên. Đây là một kỳ tích, một khó mà tin nổi, nhưng cũng là chân chân thực thực sinh kỳ tích. Đánh vỡ châu Á kỷ lục, không tính kỳ tích, nhưng trong vòng một ngày, đánh vỡ hai cái châu Á kỷ lục, tuyệt đối xem như là kỳ tích. Đối với đánh vỡ châu Á kỷ lục, Tô Duệ tự thân cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng có một chút chuẩn bị tâm lý, đánh vỡ châu Á kỷ lục, ở hắn đến xem cũng không phải như vậy khó mà tin nổi. Dù sao, ở tham gia Á cẩm thi đấu trước, hắn không chỉ đem chạy cự ly ngắn sở kỳ hữu lên tới lệ vào 7, còn đem chạy cự ly dài sở kỳ hữu cũng lên tới lệ vào 7. Nay vừa đến, Tô Duệ độ không chỉ càng nhanh hơn, hơn nữa sự chịu đựng càng mạnh hơn. Lấy hắn sự chịu đựng, có thể kiên trì thời gian dài hơn bạo, ở 15000m cùng 5000m bên trong đánh vỡ châu Á kỷ lục, cũng là phi thường bình thường. Đối với này, Tô Duệ phi thường vui mừng chính mình có dự kiến trước. Nếu như hắn không có thăng cấp chạy cự ly giải sở kỳ hữu hắn hiện tại tuyệt đối không thể đánh vơ hai cái châu Á kỷ lục Quan trọng nhất chính là, không có thăng cấp chạy cự ly giải sở kỳ hiệu, hắn thể lực tuyệt đối không cách nào chống đỡ hắn tham gia nhiều như vậy thi đấu, cũng sẽ không khả năng đồng thời tham gia 14 cá thể nghiệm hạng mục, coi như tham gia, cũng là không thể giành quán quân. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể tham gia nhiều như vậy trải nghiệm hạng mục, ở thể lực trên, còn có thể chịu nổi. Tuyệt đối là bởi vì thăng cấp chạy cự ly giải sở kỳ hiệu quan hệ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới phi thường vui mừng chính mình thăng cấp chạy cự ly giải sở kỳ hiệu, lúc này mới nhường hắn có thể làm được trình độ như thế này. Thay lời khác tới nói, nếu như Tô Duệ không có thăng cấp chạy cự ly giải sở kỳ hiệu, hắn hiện tại thành tích cũng sẽ không tốt như vậy, tự nhiên là không thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Chỉ có thăng cấp chạy cự ly giải sở kỳ hiệu sau, hắn vung ra tốt nhất trình độ, mới có thể ở nhiều hạng mục bên trong giành quán quân Lúc này mới nhường hắn trở thành hiện trường tiêu điểm, mà đây chính là hắn tại sao có thể đến đến lượng lớn tín ngưỡng giá trị nguyên nhân chủ yếu. chương 483, thành công vượt lại. Ở tham gia xong 15.000m cùng 5.000m thi đấu sau, Tô Duệ còn muốn tham gia một cái khác trận chung kết. Nay một hạng trận chung kết chính là đoàn đội hạng mục, 4x4.000m tiếp sức thi đấu, hắn đem làm cuối cùng một đồng tuyển thủ tham gia thi đấu. Đối với đoàn đội hạng mục, Tô Duệ cho tới nay đều là phi thường trọng thị. có lúc Hắn tình nguyện từ bỏ cá nhân hạng mục, cũng không muốn thua đoàn đội hạng mục. Bởi vì Tô Duệ cảm giác mình tham gia thi đấu nhiều như vậy, coi như thua rồi một hai hạng, hoặc là mấy hạng thi đấu, đều là không có ảnh hưởng gì. Nhưng cái khác vận động viên liền không giống nhau, khả năng cái này đoàn đội hạng mục chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Nếu như cái này đoàn đội hạng mục thua, đối với bọn hắn tới nói, ảnh hưởng cũng quá lớn hơn, bọn họ ở á cẩm thi đấu bên trong cũng liền không có thu hoạch gì. Vì lẽ đó, Đo dự tình nguyện hy sinh cái khác cá nhân hạng mục, cũng phải bảo đảm đoàn đội hạng mục có thể đạt được một thành tích tốt, nhường đội hữu có một tốt thành tích báo cáo kết quả, không đến nỗi không thu hoạch được gì. Cũng không lâu lắm, tiếp sức thi đấu liền bắt đầu, làm tuyển thủ một trong hắn, đã đứng trên đường chạy. Ở đệ nhất bổng bên trong, Hoa Quốc đội nhất định phải cũng không tệ lắm, cứ việc không có chạy ở phía trước nhất, nhưng cũng chạy ở người thứ hai, cũng khá. Nhưng đệ nhị bổng tuyển thủ tiếp nhận sau, Hoa Quốc đội thì có chút là hậu, hoàn thành giao tiếp thì đã là ở người thứ ba. Vì lẽ đó, làm đệ tam đồng tuyển thủ xuất phát chạy sau, hoa quốc đội chính là người thứ ba, hơn nữa cũng không có đuổi theo xu thế, trái lại càng ngày càng lạc hậu dáng vẻ. Quả nhiên ngay ở muốn giao cho Tô Duệ trong tay trước, hoa quốc đội lần thứ hai bị phản, lại lạc hậu một tên. Làm Tô Duệ bắt được gậy, đồng thời bắt đầu xuất phát chạy thời điểm, đã là người thứ 4 hoa quốc đội tình hùng có chút không ổn, hiện đang muốn đoạt về những này thế yếu, nói nghe thì dễ. cứ C Hắn vẫn là bị người coi như có tiềm lực nhất vận động viên, hơn nữa thực lực của tự thân cũng xác thực rất mạnh, bị rất nhiều người xem trọng. Nhưng quan xem so tài khán giả đều biết Tô Duệ hôm nay đã tham gia cái khác trận chung kết, 15.000m cùng 5.000m, hai người này hạng mục đều là phi thường tiêu hao thể lực. Vì lẽ đó, mọi người đều cho rằng hắn hiện tại tham gia 4x4.000m tiếp sức thi đấu, là phi thường vất vả, thể lực không chống đỡ nổi hắn, cũng không thể tuân ra quá nhanh độ không cách nào chạy trốn so với những tuyển thủ khác càng nhanh hơn. Nay vừa đến, đang nhìn đến Hoa quốc đội lạc hậu nhiều như vậy thời điểm, tất cả mọi người cũng không tin Tô Duệ có thể đoạt về cái này thế yếu. Trong con mắt của mọi người, không nói hắn có thể hay không đoạt về thế yếu, chỉ cần duy trì không tiếp tục lạc hậu, cũng đã là rất đáng ẩm, mọi người đều không hy vọng hắn có thể chạy về. Hiện tại, Hoa quốc đội lạc hậu đội 3, ở vào người thứ 4, điều này làm cho Hoa quốc khán giả có chút tiếc nuối. Lẽ nào Hoa Quốc đội liền cái huy chương đồng đều không lấy được sao? Hoa Quốc đội không chiếm được huy chương. Đối với vấn đề này, Tô Duệ trả lời vô cùng đơn giản, vậy dĩ nhiên là không thể. Hoa Quốc đội không chỉ có thể bắt được huy chương, hơn nữa mục tiêu không phải huy chương đồng, cũng không phải ngân bài, mà là kim bài. Không sai, Tô Duệ mục đích chính là chạy kim bài mà đến, căn bản cũng không có nghĩ tới cái khác thứ tự, đoàn đội hạng mục nhất định phải bắt được kim bài, đây là hắn tham gia thi đấu trước cũng đã quyết định ra đến. Ở 4x1000m tiếp sức thi đấu bên trong, hắn giúp Hoa Quốc đội bắt được kim bài, ở 4x4000m tiếp sức cũng sẽ không ngoại lệ. Bắt được gậy sau, Tô Duệ liền bắt đầu nỗ lực, 1000m đối với hắn mà nói, chính là am hiểu nhất hạng mục, hắn có thể lấy nhanh nhất độ chạy xong toàn bộ hành trình. Cứ việc, ở 15000m cùng 5000m bên trong, hắn đã tiêu hao lượng lớn thể lực, nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn khôi phục độ lại tới một cấp độ, chỉ cần ăn nhiều một điểm nhiệt độ cao lượng đồ ăn Hắn thể lực sẽ rất nhanh bổ sung trở về. Cho nên nói, Tô Duệ hiện tại thể lực không tính đỉnh cao, nhưng cũng không tính quá kém, ở này 1000m bên trong, hắn vẫn là có thể vùng cực nhanh độ. Quả nhiên, một bắt được gậy sau, hắn liền bắt đầu bạo, chỉ là dùng một hồi, cũng sắp muốn đuổi tới phía trước một tuyển thủ. Ở mặt trước tuyển thủ, cảm giác được Tô Duệ sắp đuổi kịp sau, vội vàng tuôn ra toàn bộ thực lực, nhường tự thân độ vừa nhanh một phân. Nhưng coi như như vậy, vẫn không thể thay đổi được kết quả. Tô Duệ vẫn là từng bước từng bước tiếp cận cái này tuyển thủ. Cuối cùng, ở khán giả cố lên trong tiếng, hắn trực tiếp hoàn thành qua, đưa cái này tuyển thủ bỏ lại đằng sau, để cho mình thẳng tiến ba người đứng đầu. Đã như thế, phía trước liền còn lại hai cái tuyển thủ, cũng đại diện cho nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoa Quốc đội chí ít có thể bắt được một huy chương đồng. Này đã là một kết quả rất tốt, Hoa Quốc khán giả cũng phi thường hài lòng, liền ngay cả Hoa Quốc đội cũng là rất thấy đủ, có cái huy chương đồng cũng đã không sai. Chỉ là làm mọi người cho rằng thi đấu sẽ rửa theo hiện tại thứ tự mà lúc kết thúc Tô Duệ lại làm ra một chút cử động không lâu sau hắn lần thứ hai qua một cái khác tuyển thủ khiến chính mình đứng hàng thứ hai nói cách khát hoa quốc đội có hy vọng bắt được ngân bài hơn nữa cái này hy vọng còn không nhỏ cố lên cố lên hiện trường khán giả toàn thân hô ở này từng tiếng cố lên bên trong, Tô Duệ đem mặt sau tuyển thủ càng xúy càng xa hơn nữa còn áp sát phía trước ở hắn phía trước cũng chỉ còn sót lại một tuyển thủ Chỉ cần qua cái này tuyển thủ, hoa quốc đội là có thể bắt được kim bài, không đổi kịp, cũng chỉ có thể bắt được ngân bài. Kết quả, ngân bài đã xem như là ngoài ý muốn, đây là mọi người trước đều chưa hề nghĩ tới kết quả, nhưng Tô Duệ vẫn không hài lòng, hắn không muốn ngân bài, mà là muốn kim bài, đây mới là hắn tham gia thi đấu mục đích. Ở ý nghĩ này bên trong, hắn độ vừa nhanh một phân, triệt để tuân ra đến rồi. Lúc này, Tô Duệ độ phi thường kinh người, nhường hiện trường khán giả nhìn ra trận mắt ngoát mộm trong lòng cũng dấy lên một chút hy vọng, hay là hắn có thể phản, giúp hoa quốc đội bắt được kim bài, đây là ở hắn bạo sau, hiện trường khán giả ý nghĩ trong lòng, này rất nhất trí. Mà ở hắn bạo sau, phía trước tuyển thủ, áp lực càng là độ tăng. Đối mặt Tô Duệ từng bước từng bước địa áp sát, cái này tuyển thủ nhưng là không thể ra sức, hiện tại đã là nhanh nhất độ, hắn đã không có cách nào lại thêm, chạy đến hiện tại, có thể duy trì cái này độ, đã là vô cùng tốt, chớ nói chi là là lại thêm nhanh độ. Dù sao không phải ai cũng có thể như Tô Duệ như vậy bảo. Ở cuối cùng 10 mét thời điểm, Tô Duệ cũng chỉ lạc hậu một thân vị. Ở cuối cùng 5 mét thời điểm, hắn đã đuổi theo phía trước tuyển thủ, hai người đặt ngang hàng, không phân trước sau. Có điều, ở cuối cùng 3 mét thời điểm, hắn độ lần thứ 2 tăng lên một điểm, khiến cho hắn một lần qua đối thủ. Cuối cùng đến điểm cuối thời điểm, Tô Duệ lấy một thân vị ưu thế, trước tiên đến điểm cuối. Ở chạy đến điểm cuối một khắp đó, bình luận viên không khỏi kích động nói, thắng. Tô Duệ làm được, Hoa Quốc đội thắng. nay trong thời gian thật ngắn, nhưng là dị thường giáp động lòng người, từ lạc hậu đến phản, cuối cùng hoàn thành thi đấu, này mỗi một bước cũng làm cho người phi thường kích động. Vốn là, mọi người cũng đã cho rằng Hoa Quốc đội không thể thu được thắng, liền Huy chương đồng đều không lấy được, nhưng Tô Duệ chính là dựa vào một luồng khí, thành công đánh vỡ mọi người nhận thức, không chỉ nhường Hoa Quốc đội bắt được Huy Trương, hơn nữa còn là kim bài. Liên như vậy, Hoa Quốc đội lấy thành tích số 1 thu được 4x4000m tiếp sức quân quân, thêm nữa một viên kim bài. Chương 484, không mét dành quân quân. Ở Tô Duệ trợ giúp bên trong, Hoa Quốc đội trở thành 4x4000m tiếp sức quán quân đội. Cái thành tích này, không thể nghi ngờ là chấn động lòng người, không biết bao nhiêu quốc nhân vì đó hoan hô nhảy nhót. Đặc biệt một lúc mới bắt đầu, Hoa Quốc đội nằm ở lạc hậu thế yếu, tình huống phi thường không ổn, thậm chí ngay cả huy chương đồng đều có khả năng không lấy được. Ở trong trận đấu này, Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hoa quốc đội có thể không lấy được huy trương, những người này đều cho rằng hoa quốc đội có thể bắt được huy chương đồng, cũng đã xem như là rất tốt thành tích. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Duệ lần thứ hai sáng tạo ký tích, ở xa xa lạc hậu tình huống, liên tục đuổi theo phía trước tuyển thủ, hoàn thành cảng, lấy kinh người độ đem thế yếu toàn bộ kéo trở về, đồng thời hung hăng nhất thu được người thứ nhất. Lớn như vậy chuyển biến, làm cho tất cả mọi người trận mắt ngoác mồm đồng thời, cũng là kinh hỉ đến cực điểm. Liên như vậy, Tô Duệ giúp Hoa quốc đội thu được quán quân, cũng khiến chính mình lần thứ hai bắt được một kim bài, một đoàn đội kim bài. 14 cái hạng mục, hắn đã hoàn thành 12 cái hạng mục, cũng bắt được 12 cái kim bài, phá nhiều hạng kỷ lục, cũng chỉ là còn lại 2 hạng còn không có tham gia mà thôi. Ngày thứ 5, Tô Duệ muốn tham gia thi đấu, phân biệt là cự ly ngắn chạy 1.000m trận chung kết cùng khoảng cách dài chạy 10.000m trận chung kết. Đối với ngày đó, hắn đã chuẩn bị không ít thời gian cũng đem lấy trạng thái tốt nhất ứng phó ngày hôm nay thi đấu. Bởi, Tô Duệ đã hoàn thành đoàn đội hạng ngủ, trong lòng cũng không còn cái gì áp lực, không cần lại có thêm bảo lưu, ở này hai hạng trận chung kết bên trong, hắn có thể toàn lực ứng phó, làm được lông không bảo lưu. Đối với này hai hạng thi đấu, cự ly ngắn chạy 1000m vậy dĩ nhiên là không cần phải nói, này xem như là hắn cường hạng, còn khoảng cách dài chạy 10000m, này ngược lại là thuộc về một xa lạ hạng ngủ, hắn cũng chưa có tiếp xúc qua quá nhiều. Nếu như là trước Đối với khoảng cách dài chạy 10.000 mét, Tô Duệ còn thật không có cái gì tự tin, này xem như là hắn ngược hạ. Dù sao, trước hắn chỉ thăng cấp chạy cự li ngắn sở kỳ hiệu, am hiểu chính là chạy cự li ngắn, ở bên trong khoảng cách chạy, cũng là có thể vùng ra không ít ưu thế, nhưng ở khoảng cách dài chạy thi đấu bên trong, thì có chút thua chị các em, mà khác có chút không đủ, có bạo lực, nhưng sự chịu đựng khả năng liền theo không kịp. Đương nhiên, lấy Tô Duệ cường hãn thể chất, coi như không am hiểu 10.000 mét, Nhưng này cũng là cùng 1.000m so sánh, mà không phải hắn thật không có biện pháp hoàn thành. Muốn hoàn thành 10.000m thi đấu, hắn vẫn là có thể, chỉ là không có thể bảo đảm có thể thu được quán quân mà thôi. Có điều, những thứ này đều là trở thành trôi qua thức, hiện tại Tô Duệ, đã sớm không giống ngày xưa. Vì ở này khoảng cách dài chạy hạng mục bên trong thu được thành tích tốt, hắn xuất hiện ở trước, đã thăng cấp chạy cự ly dài sở kỳ hiệu, đồng thời trực tiếp lên tới lệ vào 7 đã không sẽ cùng trước như thế không am hiểu chạy cự ly dài. Cấp 7 chạy cự ly dài sở kỳ Hữu thêm vào cấp 7 chạy cự ly ngắn sở kỳ Hữu này không chỉ nhường tô duệ thể chất tăng lên tới một tầng thứ cao hơn, còn nhường hắn ở chạy bộ hạng mục bên trong, có thể làm được thành thạo điêu luyện, vừa có mạnh mẽ bạo lực, lại có người thường không có sự chịu đựng Nay vừa đến, bất kể là chạy cự ly ngắn, vẫn là chạy cự ly dài, hắn đều có thể làm được cung dung lương đối, mà sẽ không tự tiện dài một hạng. Cho nên, nay 1.000m hạng mục cùng 10.000m hạng mục, Tô Duệ đều có thể làm được cung dung nên chiến, không có một hạng là hắn không ám hiểu. Ở cuối cùng này hai hạng thi đấu bên trong, 1.000m hạng mục ở buổi sáng cử hành, mà 10.000m 10 trận chung kết, nhưng là ở buổi chiều tiến hành, này trên giới ngọ tách ra cử hành thi đấu, nhưng là nhường hắn có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, này cũng có thể vung ra càng tốt hơn thành tích. Buổi sáng, làm 1.000m trận chung kết sắp lúc bắt đầu, Tô Duệ đứng xuất phát chạy đốt. Đối với cuộc tranh tài này, hắn là tình thế bắt buộc, mà ở trên người hắn cũng ký thắc rất nhiều người chờ đợi. Không biết có bao nhiêu người hy vọng Tô Duệ có thể thu được 1.000m chạy cự ly ngắn quán quân, đương nhiên, không bị người đố là hạng soáng sinh, cũng có rất nhiều người hy vọng hắn được cả danh và lợi, tốt nhất là liền một thứ tự đều không có. Dù sao, từ hắn trở thành vận động viên thời điểm, mới bắt đầu tham gia thi đấu chính là chạy cự ly ngắn thi đấu, này đã sớm nhường hắn rán lên một chạy cự ly ngắn vận động viên nhắn mát, mà hắn tối thành tích tốt, cũng đa số là tập trung vào chạy cự ly ngắn mục trên Đã như thế, ở rất nhiều người trong mắt, 1.000m chạy cự ly ngắn mới là Tô Duệ vùng sân khấu, mà cái khác hạng mục, nhưng là thuộc về thứ yếu. Vì lẽ đó, cái khác hạng mục có thể thua, chỉ có cái này mục, hắn không thể thua, sẽ làm quá nhiều người thất vọng rồi. Đối với cuộc tranh tài này, Tô Duệ là tình thế bắt buộc, hắn có không thể thua lý do, cũng có lòng tin tất thắng, tuyệt đối muốn nắm lấy số một tên. Làm trọng tài cầm lấy khiến thương, hết thể tuyển thủ đều chuẩn bị kỹ càng. tiếng súng 10 vang Dự thi tuyển thủ, gần như cùng lúc đó sông ra ngoài, cũng chỉ có nhãn lực tốt người, mới có thể phân rõ được ai nhanh ai chậm. Mà xuất phát chạy nhanh nhất người, không thể nghi ngờ là tô duệ, cấp 7 chạy cự ly ngắn sở kỳ Hữu nhường hắn trong nháy mắt bạo, tối phản ứng nhanh, nhường hắn nghe được tiếng súng sau, liền ngay lập tức sông ra ngoài, so với những tuyển thủ khác đều phải nhanh. Lúc trước thi đấu bên trong, vì bảo lưu thể lực, tham gia càng nhiều hạng mục, hắn đều rất ít vung ra tốt nhất thực lực, đều là có bảo lưu. Mà ở trận này 1000m trận chung kết bên trong, Tô Duệ cũng không còn cái khác kiên kỵ, cũng là có thể toàn lực ứng phó, tranh thủ chạy ra thành tích tốt nhất, nếu như có thể lại phá một kỷ lục liền tốt hơn rồi. Ở thi đấu trên đường, chuẩn bị đã lâu hắn, cũng không có khiến người ta thất vọng. Từng cái từng cái tuyển thủ bị Tô Duệ bỏ lại đằng sau, hơn nữa khoảng cách là càng lúc càng lớn, coi như cách hắn gần nhất tuyển thủ, cũng rất khó có đuổi theo độ khả thi, trừ phi chuyện làm ăn ở ngoài. Khi hắn đem độ đến mức tận cùng thời điểm, Hiện trường người, cố lên tiếp sức âm thanh đều biến mất, không phải không ủng hộ hắn, mà là lo lắng âm thanh sẽ quấy rầy đến hắn vùng, hoặc là nói là bị hắn độ kinh ngạc đến ngây người, đã quên lên tiếng đến, đến rồi. Vì lẽ đó, thi đấu hiện trường lập tức rơi vào yên tĩnh bên trong, cũng chỉ có tuyển thủ nỗ lực mang đến phong thanh. 1000m khoảng cách, đối với rất nhiều người tới nói, đều là cực kỳ ngắn ngủi, coi như đi tới, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Húng chi, đối với những này chuyên nghiệp vận động viên mà nói, càng phi thường ngắn ngủi. Mấy hơi thở trong lúc đó, 1.000m khoảng cách, liền đã qua. Liền như hiện tại như thế, 1.000m điểm cuối, rất nhanh sẽ có người trôi qua. Mà trước tiên đến người, lông không ngoại lệ, chính là mọi người chờ đợi tuyển thủ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, trước tiên vọt qua điểm cuối tuyến, thành công bắt người thứ nhất. Cái này tuyển thủ, chính là tô duệ, hắn không có khiến người ta thất vọng, vung ra bản thân tốt nhất trình độ, bắt người thứ nhất, lần thứ hai bắt được một kim bài. Làm thi đấu lúc kết thúc. Tất cả mọi người không kìm lòng được hoan hô lên, toàn bộ đều đang vì Tô Duệ giành quán quân mà cao hứng. Nay 1.000 m chạy cự ly ngắn quán quân, bằng thực lực, hắn rốt cục thành công bắt, cũng coi như là hoàn thành mục tiêu của chính mình. Dù cho, Tô Duệ bắt người quán quân này, đối với rất nhiều người mà nói, đều là chuyện đương nhiên, cho rằng đây là thực đến tên quy, nhưng vẫn nhường rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Bởi vì hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện, thực sự là khiến người ta cảm thấy kinh diễm, so với theo dự đoán muốn tốt lắm rồi chương 485, 100m kỷ lục. Làm Tô Duệ vọt qua điểm cuối trong nháy mắt đó, hiện trường người cũng không nhịn được đứng lên. Đặc biệt làm con số màn hình, cho thấy thành tích của hắn, cái kêu hoan hô âm thanh, càng là một tầng cao hơn một tầng. 9 giây 9 o, đây chính là Tô Duệ ở 1.000m chạy cự ly ngắn thành tích, một xa xa qua rất nhiều người tưởng tượng thành tích, đây là rất nhiều người trước cũng không nghĩ tới thành tích. Dù sao, ở 1.000m chạy cự ly ngắn châu Á kỷ lục bên trong, Nhanh nhất thành tích là đại biểu Kata Oguno, đã từng chạy ra 9 giây 93, còn có Phệ Mì Samu Enfer Giang Sít, chạy ra 9 giây 99 thành tích, này xem như là châu Á 1000m chạy cự ly ngắn nhanh nhất kỷ lục. Chỉ có điều, Phệ Mì Oguno Phệ Mì Samu Enfer Giang Sít, đều là đến từ chính Nghỉ Ghi Hệ Gì À Ngoại Viện. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, này cũng không tính là châu Á bản thổ thành tích, chỉ có châu Á bản thổ tuyển thủ sáng tạo thành tích, mới có thể tính là châu Á chạy cự ly ngắn kỷ lục. Chân chính 1.000m chạy cự ly ngắn châu Á kỷ lục, hẳn là ở trước đây không lâu, Hoa Quốc tuyển thủ ở Điển Liên, Liên đoàn Điển Kinh Quốc tế, IAAF, Kim Cương Liên đấu chạy ra 9 giây 99 thành tích, đây mới thực sự là châu Á kỷ lục, cũng là trở thành trong lịch sử cái đột phá 10 giây 0-0-0 cửa ải lớn người ra vàng. Mà hiện tại, Hoa Quốc lại có một tuyển thủ, chạy vào 10 giây, phá cái này cửa ải lớn. Ở trận này 1.000m chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, ệ thành tích không chỉ qua hoa quốc tuyển thủ 9 giây 99 kỷ lục cũng đánh vỡ phẽ mì ổ Google nổ 9 giây 93 thành tích vì là 9 giây 9 no 9 giây 9 no tuyệt đối xem như là 100m tru kỷ lục nhanh nhất thành tích dù cho là ngoại viện cũng chưa đến cái thành tích này cứ việc cái thành tích này cách thế giới kỷ lục còn có chênh lệch không nhỏ chớ nói chi là là kỷ lục thế giới sự chênh lệch thì càng lớn hơn nhưng cái thành tích này đối với người ra vàng đặc biệt hoa Quốc người mà nói nhưng là một nhường bọn họ vô cùng hưng phấn thành tích. Cái thành tích này, đại biểu ý nghĩa tuyệt đối thị phi phạm, đây là người ra vàng ở 1.000m nhanh nhất độ, một đáng giá ghi khắc kỷ lục. Vì lẽ đó, làm tô Duệ thành tích sau khi ra ngoài, mới sẽ có nhiều người như vậy không nhịn được đứng lên đến ủng hộ. Đối mặt như thế đặc sắc biểu hiện, khó tránh khỏi sẽ kích động một ít, liền như hiện trường khán giả. Có điều, tô rệ thành tích sau khi ra ngoài, còn chưa chắc chắn có thể phá châu Á kỷ lục. Còn phải xem thành tích của hắn có phải là hữu hiệu. Ở điền kinh thi đấu bên trong, một khi sân bãi phong qua hạn chế, cái kia sáng tạo đi ra thành tích đem sẽ không bị thừa nhận. Bởi vì gió to đối với điền kinh thi đấu ảnh hưởng là không nhỏ, đặc biệt đối với chạy cự ly ngắn, vượt rào cản trở kính thi đấu hạng mục ảnh hưởng càng là rất lớn, mà một khi qua hạn chế, thành tích thì sẽ không bị thừa nhận, coi như phá kỷ lục, cũng giống như vậy vô hiệu, sẽ không bị đăng ký lên. Ở điền kinh thi đấu bên trong có minh văn quy định Khoảng cách 20 hò cùng 20 hò trở xuống kính thi đấu cùng với nhảy xa, cấp 3 nhảy xa các loại hạng ngục, phàm thuận phong thì bình quân phong qua 2 mét dây dạ, sáng chế kỷ lục không đáng thừa nhận. Vì lẽ đó, nếu như vừa nãy phong qua 2 mét giây liền đại diện cho Tô Duệ thành tích là vô hiệu. Đương nhiên, cái này vô hiệu cũng sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu xếp hạng, hắn vẫn là cuộc tranh tài này quán quân, điểm này là sẽ không thay đổi. Chỉ có điều, Tô Duệ phá châu Á kỷ lục, thì sẽ không bị thừa nhận. Nói cách khác kỷ lục này thì sẽ không bị thừa nhận. Cho nên, hiện tại rất nhiều người đều phi thường quan tâm kết quả này, muốn biết thành tích của hắn đến cùng có hữu hiệu hay không, có thể hay không bị đăng ký là nhất mới châu Á kỷ lục. Chỉ chốc lát sau sau, tổ chức mới công bố ra vừa nãy thi đấu phòng, bản cuộc tranh tài chạy ra thì phong vì là thuận phong 1m4 mỗi giây, ở to lớn nhất thuận phòng 2m mỗi giây bình thường trong phạm vi, cũng chính là tô ruệ sáng tạo 9 giây chí nó là hữu hiệu, hắn thành công đánh vỡ châu Á kỷ lục là nhanh nhất người ra vàng. Làm kết quả này công bố ra sau, hiện trường lại không nhịn được hoan hô lên, so với chức còn cao hứng hơn. Quét mới châu Á kỷ lục, tuyệt đối so với một quán quân, một kim bài, muốn càng khiến người ta đáng giá hưng phấn. Vì lẽ đó, hiện trường người càng thêm kích động lên, mà Tô Duệ cũng không ngoại lệ, hắn cũng rất cao hứng chính mình đánh vỡ châu Á kỷ lục, trở thành mới châu Á kỷ lục người sáng tạo. Vì hoàn thành cái thành tích này, hắn trả giá không ít nỗ lực, tuyệt đối không tính dễ dàng. Nhưng bất kể nói thế nào, làm Tô Duệ nghe được hiện trường tiếng hoan hô sau, hắn cảm thấy hết thể đều đăng giá, cái kia phân cảm giác thành công, nhường hắn cảm giác lại mệt cũng đáng, nguyên bản sức cùng lực kiệt hắn, đều muốn chạy nữa một lần. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn vẫn đúng là sẽ không hiện tại chạy nữa một lần, bởi vì hắn còn phải tiếp tục tham gia thi đấu, có thể không có cách nào lãng phí quá nhiều thể lực. Bắt 1.000 m chạy cự ly ngắn quang quân, cùng với đánh vỡ 100 m trâu kỷ lục, Điều này đại biểu Tô Duệ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, còn có thể xem như là ngạch hoàn thành, không có nhường bất luận người nào thất vọng, làm được bọn họ chờ mong. Nguyên bản, Hoa Quốc đội, cũng chỉ là hy vọng hắn có thể bắt được 1.000m quán quân, nhưng không nghĩ tới hắn có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục Nay vừa đến, Tô Duệ không chỉ hoàn thành sứ mạng của chính mình, còn sáng tạo một nhường rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi thành tích, điều này làm cho hắn càng là ung dung rất nhiều, không có bất kỳ áp lực. Đến hiện tại, hắn đã bắt 13 cái kim bài, ở lần này châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, hắn tuyệt đối là thành tích tốt nhất vận động viên. Nếu như, đón lấy 10.000m 10 thi chạy, Tô Duệ cũng có thể bắt được một không sai thành tích, vậy khẳng định sẽ càng náo động, nếu như bắt được quán quân, cái kia càng là một kỳ tích. Đối với đón lấy 10.000m 10 hạng mục, hắn vẫn có tự tin, mà tự tin khởi nguồn, nhưng là đến từ chính lệ vẻo bảy chạy cự ly giải sở kỳ hiệu. Đương nhiên, Tô Duệ cũng sẽ không tuyệt đối bảo đảm chính mình có thể dễ dàng thu được quán quân, điều này cũng không phải trăm có thể xác định, vẫn có khả năng mã thất ngõ trước, cuối cùng cùng với quán quân gặp thoáng qua. Nếu như hắn là lấy trạng thái toàn thịnh tham gia thi đấu, vậy hắn tự nhiên là có lòng tin thu được quán quân, chạy ra một thành tích tốt đến. Chỉ có điều, Tô Duệ trước đã tham gia 1000m chạy cự ly ngắn, cuộc thi đấu này khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng trong thời gian ngắn bạo cùng nỗ lực, hay là dùng đi rất nhiều thể lực. Dưới tình huống như vậy, Đối với 10.000m 10 thi chạy cuộc thi đấu này, hắn tự nhiên là không cách nào lấy trạng thái toàn thịnh tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, Tô Duệ không cách nào bảo đảm chính mình có thể dùng tuyệt đối thu được quán quân, chỉ có thể nói có nhất định cơ hội, nhưng hắn sẽ tận lực vung ra bản thân tốt nhất thực lực, tranh thủ bắt được một tốt hơn thành tích. Đối với cuộc thi đấu này, hắn kỳ thực là không có cái gì áp lực, khán giả cũng không lớn bao nhiêu chờ đợi. Dù sao, Tô Duệ trước đã thu được 13 cái kim bài, coi như thua rồi cuộc thi đấu này cũng sẽ không để cho khán giả thất vọng rồi, thắng, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Chính là loại tâm thái này, nhường hắn hiện tại có thể ung dung ra trận, mà không có cái gì áp lực trong lòng. Hiện trường công tác, còn có một chút cục thể dục người, đối với Tô Duệ tham gia 10.000 mét thi đấu, cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là trùng ở thăm dự, có thể hay không bắt được thứ tự đều là không trọng yếu. Bởi vì, ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, Hoa Quốc đội thành tích đã là tốt nhất, ít đi này một khối kim bài cũng không có cái gì quá mức. Chương 486, không phải người biểu hiện. Làm Tô Duệ ra trận thời điểm, hiện trường ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Vừa ra trận, liền trở thành toàn trường tiêu điểm, đây là cái khác vận động viên không cách nào hưởng thụ đến đãi ngộ. 13 cái kim bài, đã nhường Tô Duệ trở thành châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải nổi tiếng cao nhất vận động viên, cũng làm cho hắn trở thành nghị luận nhiều nhất vận động viên. Có điều, đối với hắn bình luận, càng nhiều tán thưởng, mà không phải phê bình không có một người, dám tùy tiện phê bình một cầm 13 cái kim bài vận động viên, húng chi, cái này vận động viên không có làm ra bất kỳ cái gì chuyện quá đáng, liền lại không dám có người phê bình. Từ trước không biết tự lượng sức mình, tới hôm nay độ cao tán dương, đó là Tô Duệ thông qua thi đấu thu hoạch đến khẳng định. Khi hắn đứng xuất phát chạy điểm thì, tên của hắn càng là ở toàn bộ vận động trường bên trong chuyên bá, khắp nơi đều có thể nghe có người gọi tên của hắn. Cùng cuộc tranh tài vận động viên, nghe được Tô Duệ danh tự này cũng không khỏi lắc đầu hoặc nở nụ cười khổ, đều có một loại bất đắc dĩ, Đang Yên đang lành thi đấu, hiện tại nhưng là bị trở thành tôn lên hồng hoa lá xanh, này xác thực là khiến người ta có chút buồn bực, ai cũng không muốn trở thành bị người không nhìn lá xanh. Chỉ có điều, ở Tô Duệ khuyết đại điển biến, thái thành tích trước mặt, những này vận động viên không muốn trở thành lá xanh, cũng là không, có cách nào, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể bé ngoan tiếp thu hiện thực này. Đương nhiên, ở cái này 10000m 10 hạng mục bên trong, hắn giành quán quân tỷ lệ Tuyệt đối không phải to lớn nhất, có mấy cái vận động viên giành quán quân hy vọng đều so với hắn đại. Bởi vì ở rất nhiều người trong mắt, Tô Duệ Am hiểu chính là chạy cự ly ngắn vận động viên, mà không phải chạy cự ly dài vận động viên, trước cũng không có tham gia qua 10.000 mét hạng mục, mọi người tự nhiên là không cho là hắn có thể so với chuyên nghiệp chạy cự ly dài vận động viên lợi hại. Chính là, thuật nghiệp có chuyên tấn công, người thiên phú có tốt sai biệt, không thể mỗi một dạng thiên phú cũng có thể lợi hại như vậy chạy cự ly ngắn cùng chạy cự ly dài, đều là thi chạy, nhưng trong đó khác biệt nhưng là rất lớn, nói là khác nhau một trời một vực, cũng là không quá đáng. Am hiểu chạy cự ly ngắn vận động viên, ở chạy cự ly dài hạng mục trên, liền khẳng định là không sánh được chuyên nghiệp chạy cự ly dài vận động viên. Đây là công nhận, không thể một người ở chạy cự ly ngắn trên sáng tạo tốt như vậy thành tích, ở chạy cự ly dài trên, còn có thể lại sang huy hoàng, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Bởi vậy Tô Duệ hiện tại mặc dù là toàn trường tiêu điểm cao nhất vận động viên, nhưng cũng không phải giành quán quân to lớn nhất đứng đầu. Mọi người cho rằng hắn có thể chạy hay không tiến vào 3 vị trí đầu, đều là một vấn đề. Ở hiện trường khán giả bên trong, cũng chỉ có một phần nhỏ người, cho rằng hắn có lẽ có khả năng giành quán quân. Dù sao, lúc trước thi đấu bên trong, Tô Duệ đã sáng tạo quá nhiều huy hoàng làm ra nhiều như vậy kỳ tích khó mà tin nổi. Cái kia ở cái này 10.000 mét hạng mục bên trong, cũng là có thể lại xuất hiện kỳ tích. Nguyên nhân chính là như vậy, hay là có người cho rằng hắn có thể thắng lợi giành quán quân, cũng không phải không hề hy vọng. Ở 10.000 10 mét thi chạy hạng mục này trên, vẫn luôn là người Phi Châu cường hạng, cuộc so tài này là sự chịu đựng, nỗ lực độ, còn có chiến thuật ba phía phối hợp, mới có thể chạy ra thành tích tốt đi ra. Mà sự chịu đựng cùng nỗ lực độ, là người Phi Châu am hiểu nhất ưu thế, này hai tiên tiên ưu thế, nhưng người Phi Châu có thể bị Á Châu người càng thêm dễ dàng thu được một tốt thành tích, cũng càng dễ dàng quét mới kỷ lụng. Đây là rất nhiều người đều biết một điểm. Và hôm nay thi đấu bên trong, trừ có châu Á vận động viên tham gia bên ngoài, còn có đến từ chính châu Phi vận động viên, bọn họ là đại biểu châu Á quốc gia tham gia thi đấu. Vốn là, Tô Duệ ở chạy cự ly dài bên trong, liền thuộc về không được coi trọng vận động viên, hiện tại còn thêm vào những này châu Phi vận động viên, liền càng làm cho người đối với hắn không ôm hy vọng, không cho là hắn có thể ở 10000m bên trong thu được một tốt thành tích. Chỉ có điều, mặc kệ những người khác định thế nào hắn đều được. Hắn đối với mình vẫn có không nhỏ tự tin. Trải qua một buổi sáng nghỉ ngơi sau, Tô Duệ thể lực đã khôi phục không ít, cứ việc vẫn không tính là là trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng có thể có thể chạy ra không sai thành tích. Vì lẽ đó, đối với cuộc thi đấu này, hắn vẫn có một chút lòng tin, không dám hứa chắc có thể dùng tuyệt đối thu được quán quân, nhưng cơ hội vẫn là không nhỏ. Ở thi đấu chính thức bắt đầu trước một khắc, Tô Duệ liền khởi động lẹ veo bảy chạy cự ly dài Sở Kỳ Hữu, lập tức cảm giác được không giống. Tiếng súng vang lên một khắc đó, Thân thể của hắn liền một bước vọt tới phía trước, so với cái khác vận động viên đều phải nhanh, liền như trước 1.000m chạy cự ly ngắn giống như vậy, lập tức dẫn trước những người khác. Chỉ có điều, chạy cự ly dài cùng chạy cự ly ngắn không giống nhau, húng chi 1.000m cùng 10.000m, 10 đầy đủ cách biệt 1.000 lần. Ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, xuất phát chạy giữ lấy ưu thế, có thể so sánh thi đấu kết quả tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở 10.000m 10 thi đấu bên trong, xuất phát chạy dẫn trước ưu thế thì lại sẽ không có cái gì rõ ràng ảnh hưởng. Cứ việc, Tô Duệ phản ứng khiến người ta cảm thấy rất kinh diễm, nhưng là một người đánh vỡ 100 m châu kỷ lục vận động viên mà thôi, nắm giữ phản ứng như thế độ, kỳ thực cũng không tính quyết đại, mọi người cũng không có kinh ngạc như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở xuất phát chạy thì dẫn trước, nhường rất nhiều người đều cảm thấy chuyện đương nhiên, nhưng lại đều cảm thấy hắn vẫn không thể thu được quán quân. Ta nghĩ 1.000 mét trước, Tô Duệ cũng có thể dẫn trước. Không, người quá muốn nhìn Tô Duệ. Ta đánh cược 5.000 m bên trong, hắn cũng có thể nằm ở dẫn trước, hắn bạo lực không phải là những người khác có thể so với. T.E.G.U.I.E.N. V.N. ngươi nói cũng đúng, có điều 5.000 m qua đi, hắn khả năng sẽ không có thể lực tiếp tục phá. Ở trên tính phòng, không ít người đều ở dự đoán thi đấu kết quả, nhưng đại đa số người đều là không coi trọng Tô Duệ, dù cho hắn hiện tại nằm ở dẫn trước vị trí, nhưng vẫn cho rằng hắn không thể thắng lợi. Không có cách nào, Tô Duệ cái này chạy cự ly ngắn vận động viên. Làm cho người ta lưu lại quá sâu ấn tượng, cho tới làm cho tất cả mọi người cũng không coi trọng hắn có thể ở chạy cự ly dài, cũng thu được tốt thứ tự. Hầu như, tất cả mọi người đều cho rằng nhiều nhất 5.000 mét qua đi, hắn thê yếu sẽ xuất hiện, khi đó chính là hắn bắt đầu lạc hậu cái khác vận động viên thời điểm. Chỉ có điều, sự thực sẽ là như vậy sao? Hiện tại vẫn là khó nói. Ít nhất ở vòng thứ nhất thời điểm, tô Duệ một điểm đều không có lạc hậu những người khác, trái lại đem khoảng cách càng kéo càng lớn. Ở 10.000m thi đấu thi đấu trên đường, là 4.000m là một vòng, tổng cộng vì là 25 vòng. Mà ở 4.000m cũng chính là một vòng bên trong, Tô Duệ vững vàng nằm ở dẫn trước vị trí, không có một vận động viên có thể đuổi theo. Ở vòng thứ nhất qua đi, vòng thứ hai thì, hắn vẫn là nằm ở dẫn trước vị trí, vẫn không có ai có thể đuổi theo hắn. Rất nhanh, Tô Duệ đã sắp muốn chạy 1.000m, gần như hoàn thành 1 phần 10 thi đấu trình, mà hắn vẫn không có cho thấy xu hướng suy tàn dáng vẻ, vẫn duy trì kinh người độ. Mặt sau vận động viên không chỉ không có rút ngắn khoảng cách, trái lại cách hắn càng ngày càng xa. Người không phải nói Tô Duệ nhiều nhất 5.000m sau, liền sẽ bắt đầu lạc hậu sao. Hiện tại đều sắp muốn 1.000m. Ta cũng không biết Tô Duệ sẽ như vậy biến thái, chạy lâu như vậy, độ còn như giống như bay. Đúng vậy, này vẫn là người sao. Có điều coi như không phải người, hiện tại cũng có thể sắp đến hắn cực hạ, hắn độ nên chậm lại. Ở nay 1.000m bên trong, Tô Duệ biểu hiện nhường rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Đối với hắn ấn tượng, cũng là cảm thấy rất nhiều, không còn là trước như vậy không coi trọng, đánh giá lại cao không ít. chương 487, dẫn trước. Ở trước 1.000m bên trong, Tô Duệ vẫn nằm ở dẫn trước vị trí, không người nào có thể càng. Nay vừa đến, làm cho tất cả mọi người đối với cái nhìn của hắn, lại thay đổi rất nhiều, càng là sùng bái đến cực điểm. Có điều, mọi người cho rằng Tô Duệ thể lực mạnh hơn, nhưng thời gian dài như vậy bảo nỗ lực, hiện tại cũng có thể đến cực hạn, độ nên chậm lại. Chỉ là, mọi người ở đây đều cho rằng hắn tốc độ sẽ chậm lại thời điểm, hắn độ nhưng là lại tăng lên không ít, rất là rõ ràng. Không giảm ngược lại tăng, loại này đột nhiên bạo, nhường chu vi khán giả cũng không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Vừa nãy là ai nói tô Duệ tốc độ sẽ chậm lại, ngươi nhìn hắn tốc độ lại sắp rồi. Niệm đó, ta có phải là đi sai chỗ, này vẫn là 10.000m 10 thi đấu sao? Đây là 1.000m chạy cự ly ngắn đi. Nhìn thấy tô rệ độ, lại có tăng lên sao? không ít người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng, đều bị hắn độ khiếp sợ đến. Ở 1.000m chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong, tuy rằng kích thích, nhưng thời gian quá ngắn ngủi, chỉ là 10 giây tả hữu thi đấu cũng đã kết thúc, nhường khán giả không có cách nào đối với tiến hành thi đấu tiến hành nghị luận, thoại còn không có nói ra, thi đấu cũng đã kết thúc, tự nhiên cũng không có nghị luận cơ hội. Nhưng cái này 10.000m hạng mục liền không giống nhau, đó là kéo dài thời gian rất lâu, tối thiểu cũng là hơn 20 phút, Khán giả tự nhiên có thời gian có thể đến thảo luận thi đấu. Nay vừa đến, đối với Tô Duệ biểu hiện, không ít người đều biểu cái nhìn, chỉ là rất nhanh đều bị hiện thực làm mất mặt, từng cái từng cái lật đổ trước cái nhìn, lại biểu mới cái nhìn, nhưng kết quả vẫn là như thế, vẫn sẽ bị hiện thực lật đổ, chứng minh là sai. Ở trước 1000m bên trong, Tô Duệ độ tuy nhanh, đem cái khác vận động viên đều bỏ lại đằng sau, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn nhanh nhất độ, cũng không phải hắn tuyệt hạng. Chỉ là, đối với 10000m hạng mục, Hắn không có cao như vậy tự tin, cũng sẽ không dám quá mức mạo hiểm. Ở bắt đầu chạy thời điểm, liền có lưu lại dư lực, độ tự nhiên không có vung đến mức tận cùng. Chỉ có điều, ở chạy 1.000m sau, Tô Duệ cảm giác mình có thể ứng phó lại đây, cũng là từng điểm từng điểm tăng lên chính mình độ. Vì lẽ đó, ở tất cả mọi người cho rằng hắn độ sẽ chậm lại thời điểm, hắn nhưng là trái lại tăng lên lên độ đến. Đệ tam vòng trôi qua, Tô Duệ vẫn xa xa dẫn trước. Đệ tứ vòng trôi qua, Hắn vẫn là chiếm cứ vị trí thứ nhất. Đệ ngũ vòng trôi qua, vẫn không có người nào có thể càng hắn, khoảng cách càng kéo càng xa. Mãi đến tận 5000m qua đi, Tô Duệ Độ mới chậm lại, không có trước điên cuồng như vậy, nhưng vẫn không có ai có thể đuổi theo. Bởi vì, hắn cảm thấy chạy xa như vậy, những người khác đều bị hắn bỏ lại đằng sau, cũng không có cần phải toàn chạy trốn, có thể hơi hơi chậm lại, sau đó điều chỉnh trạng thái, ở cuối cùng đoạn đường lại tiến hành nỗ lực, như vậy trái lại khả năng đạt được càng tốt hơn thành tích. Chỉ có điều, tô rệ độ tuy rằng chậm lại, nhưng vẫn như cũ không thể so những người khác chậm, mà cái khác vận động viên độ cũng so với trước chậm rất nhiều, càng không có hy vọng có thể đuổi theo. Đối với biểu hiện của hắn, hiện trường khán giả xem như là trận mắt ngoát mồm, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là bộ dáng này. Cho tới tham gia thi đấu vận động viên, từ vừa mới bắt đầu thỏa thuê mãn nguyện, đến mặt sau tuyệt vọng, cho tới hiện tại mất cảm giác, một đường tới được tâm lý lịch trình, là khán giả không thể trải nghiệm. Một lúc mới bắt đầu... Những này vận động viên cũng không có đem Tô Duệ coi như đối thủ chân chính, chỉ cho là một phổ thông buổi chạy mà thôi, đối với bọn họ thứ tự sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cũng không có để hắn vào trong mắt. Coi như là ở 100m thời điểm, Tô Duệ xa xa dẫn trước, những này vận động viên cũng tự tin ở phía sau có thể đuổi theo, sẽ không vẫn là hầu. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, không đơn thuần là dẫn trước 1000m, hắn còn vẫn linh đi xuống trước, từ 1000m đến 1000m, lại tới 3000m, lại đến hiện tại 5000m. Hắn cùng cái khác vận động viên khoảng cách là càng lúc càng lớn, cái khác vận động viên căn bản cũng không có hy vọng có thể đuổi theo hắn. Chạy đến hiện tại, cái khác vận động viên độ cũng đã chầm rất nhiều, không có trước như vậy nhanh, nhưng tô Duệ độ vẫn rất nhanh, sắp tới khiến người ta tuyệt vọng. Từ vừa mới bắt đầu tự tin tràn đầy, đến hiện tại mất đi hy vọng, biến thành mất cảm giác, ngay ở cuộc thi đấu này bên trong từng cái trải qua. Vì lẽ đó, ở hiện trường bên trong, khán giả chỉ là bị tô Duệ độ khiếp sợ đến mà thôi. Mà dự thi vận động viên nhưng là bị mạnh mẽ đả kích một lần, thậm chí đều mất đi tiếp tục chạy trốn xuống động lực. Này vẫn là người sao? Đây là rất nhiều trong lòng của người ta ý nghĩ, đều cảm thấy tô duệ biểu hiện thực sự là quả biến, thái, mạnh đến khiến người ta cảm thấy không thể là chân thực. Một chạy cự ly ngắn vận động viên, tham gia 10.000 mét hạng mục, còn có thể đem chuyên nghiệp chạy cự ly dài vận động viên bỏ lại đằng sau. Từ bắt đầu dẫn trước đến hiện tại, cái khác dự thi vận động viên đều không có hy vọng có thể đuổi tới hán. Này xác thực là rất khó mà tin nổi biểu hiện Bạo lực như vậy cường thì thôi Sự chịu đựng đều mạnh mẽ như vậy Này xác thực là một cái rất hiếm thấy sự tình Tô Duệ Sở Dĩ có như thế biểu hiện kinh diễm Chủ yếu được lợi từ lẻ véo bày chạy cự ly ngắn Sở Kỳ Hữu Cùng với lẻ véo bày chạy cự ly dài Sở Kỳ Hữu Người trước nhường hắn nắm giữ mạnh mẽ bạo lực Mà người sau Nhưng là nhường hắn sự chịu đựng tăng lên một cấp độ Hơn nữa bản thân hắn thể chất Liền là vô cùng mạnh mẽ Những này gặp lại mới nhường hắn nắm giữ như vậy biểu hiện kinh diễm. Đối với với biểu hiện của chính mình, Tô Duệ bản thân cũng là rất bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có thể so với những người khác nhanh nhiều như vậy, đem những tuyển thủ khác bỏ lại đằng sau xa như vậy, cái này cũng là hắn không có dự liệu được tình huống. Từ tham gia thi đấu sau, hắn cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là toàn lực chạy trốn, không cần nghĩ cái khác, chỉ kỳ toàn lực là tốt rồi. Dù sao... Đây là Tô Duệ ở châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải bên trong cuối cùng một cuộc tranh tài, hắn có thể không kiêng rẻ chút nào vung ra mạnh nhất thực lực, làm được toàn lực ứng phó, không cần lại có thêm bảo lưu. Không có kiêng kỵ hắn, liền chạy ra nhanh nhất độ, liền trở thành hiện tại bộ ráng này. Kết quả này, cũng coi như là không có ý gây rối liêu thành ấm, Tô Duệ trước sẽ không có dự liệu được cuộc thi đấu này, bắt được một kẻ cỡ nào tốt thành tích, cũng chỉ là muốn cường điệu ở thăm dự, ông có thể tham gia liền tham gia ý nghĩ, đối với thành tích. Hắn nhưng là không có quá to lớn theo đuổi, nhưng hiện tại nhưng là có tốt như vậy biểu hiện. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn khẳng định có thể bắt được một không sai thành tích, quán quân hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên, ở 8.000m qua đi, trừ tô Duệ bên ngoài, cái khác vận động viên độ cũng đã giảm rất nhiều, nhưng hắn vẫn duy trì hơi cao độ, cũng không có chậm dưới quá nhiều, vậy thì để những người khác vận động viên cách hắn khoảng cách càng xa hơn. Chỉ cần ở phía sau 2.000 m bên trong không chuyện làm ăn ở ngoài, hắn là có thể thu được người thứ nhất, bắt được cái này 10.000 thức chiều dài chạy quán quân. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng không biết sẽ xảy ra ra sao sự tình, sẽ là kết quả gì, hiện tại ai cũng không có cách nào dự liệu được. Chương 488, 26 28 giây 42 Đang nhìn đến tô rệ đặc sắc biểu hiện sau, rất nhiều người đều có như thế một tương tự ý nghĩ. dù sao Ở thi đấu bắt đầu trước, mọi người đều không cho là hắn có thể chạy ra một tốt thành tích, nhưng hiện thực nhưng là đem bọn họ suy luận toàn bộ là đổ. Tô Duệ không chỉ chạy ra một thành tích tốt, hơn nữa xa xa qua cái khác vận động viên. Có thể nói, này chàng kết quả của cuộc so tải, thực sự là quá ngoài ý muốn. Coi như ở cuối cùng 2000m bên trong, Tô Duệ thi rớt, không lấy được quán quân, không có bất kỳ thứ tự đều tốt, mọi người đều sẽ không quên hắn ở thi đấu bên trong kinh diễm thi đấu. Trước 8000m đặc sắc biểu hiện, Đã có thể để người ta đối với hắn vượt mục nhìn nhau Bởi vì Tô Duệ không tính là một nghề nghiệp chạy cự ly dài vận động viên Mà hiện tại nhưng là có thể Ở 10.000 10 mét hạng mục bên trong đại thần uy Đem cái khắc vận động viên bỏ lại đằng sau Có thể làm được điểm này Đã xem như là một ký tích mà sau lại xuất hiện chuyện ngoài y mướn Cũng không có ảnh hưởng gì Bất luận kết quả của cuộc so tài bất kỳ đều tốt Mọi người đều sẽ nhớ tới hắn cái này vận động viên Dù cho hắn không phải quán quân Cũng là danh tiếng tối thịnh vận động viên Không có một vận động viên có thể che khuất hào quang của hắn. Có điều, kiên trì lâu như vậy, còn không lấy được quán quân, liền thật sự có lỗi với chính mình nỗ lực. Ở cuối cùng 2.000m bên trong, tô Duệ tuyệt đối sẽ không để cho mình tụt dây xích, hắn nhất định sẽ tiếp tục chạy xuống đi, mãi đến tận bắt được quán quân mới thôi. Coi như lấy thể chất của hắn, ở lấy nhanh như vậy độ chạy 8.000m, kỳ thực cũng dùng đi không ít thể lực, nhường hắn cũng cảm giác được rất mệt, cũng là không chịu thua ý nghĩ, mới nhường hắn có thể kiên trì hiện tại độ. Nay vừa đến, một khi đối với quán quân mất đi hy vọng, Tô Duệ sẽ trong nháy mắt lực kiệt, không, có khí lực tiếp tục chạy xuống đi. Có điều, đến một bước này, hắn là không thể từ bỏ, thành công đang ở trước mắt, như thế nào sẽ không thể tiếp tục kiên trì. Điểm cuối, phản phất ngay ở cách đó không xa, điều này làm cho Tô Duệ lại cắn răng tiếp tục chạy xuống đi. Ở chạy qua 9000m sau, hắn dẫn trước thì càng thêm rõ ràng, cái khác vận động viên khoảng cách với hắn quá xa quá xa. Bởi, Tô Duệ biểu hiện quá mức kinh diễm cùng mọi người trước nghĩ tới không xong như thế, trong này mang đến tương phản quá to lớn, cho tới cũng làm cho người có chút khó có thể tiếp thu. Nếu như vừa bắt đầu trước, mọi người đều biết hắn có như thế cường bạo lực cùng sự chịu đựng, vậy dĩ nhiên sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng sẽ không có cái gì kinh ngạc, nhưng trước đều cho rằng hắn chạy không được nhanh như vậy độ, chẳng mấy chốc sẽ bị người bỏ lại đằng sau, mà hiện tại nhưng là vẫn xa xa dẫn trước, loại này hoàn toàn khác nhau tình huống, làm cho người ta mang đến khiếp sợ thực sự là quá lớn. Loại này tương phản, đối với khán giả tới nói, cũng chỉ là nhiều nhất bị khiếp sợ đến nói không ra lời mà thôi, nhưng đối với tham gia thi đấu vận động viên tới nói, liền hoàn toàn khác nhau. Có thể nói, loại này ngoài ý muốn biểu hiện, đối với cùng cuộc tranh tài vận động viên tới nói, là một lớn lao đả kích. Loại đả kích này, nhường vận động viên sản sinh tuyệt vọng ý nghĩ, mất đi động lực, tiết tấu toàn bộ đều rối loạn, tự nhiên là vùng không ra tốt nhất thực lực, nản lòng thoái chi bên dưới, thậm chí đều có chút chạy không tới điểm cuối. Nếu không là, bình thường huấn luyện, vững chắc cơ sở, mới nhường những này vận động viên có thể vẫn chạy xuống đi, mà không đến nỗi rất sớm liền kết thúc. Có điều, dưới tình huống như vậy, thành tích tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng rất lớn, thành tích so với bình thường tu luyện phải kém hơn nhiều, căn bản là không thể vung ra bình thường trình độ đi ra. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ cùng cái khác vận động viên chênh lệch mới sẽ lớn như vậy, chủ yếu là cái khác vận động viên biểu hiện bất tận nhân ý, nếu như biểu hiện ra bình thường trình độ. Trênh lệch cũng không đến nỗi sẽ rõ ràng như vậy Ở cuối cùng 5.000m bên trong Tô Duệ lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái Hán độ đầu tiên là chậm lại một chút Sau đó trải qua một quang thời gian chuẩn bị sau Mãi đến tận cuối cùng một vòng thời điểm liền bắt đầu chậm rãi tăng lên chính mình độ Tuy rằng cái này tăng lên rất chậm Nhưng xác thực là đang tăng lên Ở tại hắn vận động viên đều bởi Vì thể lực tiêu hao quá lớn Mà độ bắt đầu giảm bất thời điểm Tô Duệ còn có thể làm được để Này đã là phi thường ghê gớm Cuối cùng 1.000 m thời điểm, hắn chính thức bắt đầu cuối cùng nỗ lực, hầu như đem hết toàn lực, quay về có thể thấy được điểm cuối, lên cuối cùng bạo. Nỗ lực, lại nỗ lực, cách điểm cuối cũng là càng ngày càng gần. Làm Tô Duệ bắt đầu nỗ lực thời điểm, hiện trường khán giả, tâm đều bị nâng lên, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người hắn, nhìn kỵ hắn cuối cùng nỗ lực. Không đơn thuần là khán giả, cùng cuộc tranh tài vận động viên, cũng đều đem sự chú ý đặt ở trên người hắn, thậm chí có một vận động viên đều ngừng lại. Liền nhìn hắn quay về điểm cuối nỗ lực Cuối cùng nỗ lực, cuối cùng bạo Làm Tô Duệ đem độ tăng lên tới cực hạn thời điểm Lấy nhanh nhất độ vọt qua điểm cuối Tô Duệ thắng, hắn thắng Quá tốt rồi, Tô Duệ lại thắng Quán quân là hắn Đây là có thật không Hắn lại bắt được quán quân sao Đây là ta đang nằm mơ sao Trước là nói Tô Duệ không thể thắng Hiện tại quán quân là hắn, còn có lời gì nói Ở Tô Duệ vọt qua điểm cuối thời điểm Hiện trường khán giả còn có bình luận viên cũng không nhịn được kích động lên, có mấy người đều kích động đến nói năng lộn xộn 14 cái thi đấu hạng mục, 14 cái kim bài, sáng tạo nhiều châu Á kỷ lục, thành tích như vậy, đủ khiến người kích động. Tô Duệ một người liền làm đến như thế điên cuồng thành tích, khó tránh khỏi sẽ làm chống đỡ hắn người kích động không thôi, này là phi thường bình thường, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Làm thành tích của hắn đi ra thì, hiện trường liền càng điên cuồng, kích động tiếng gieo họ, từng cơn sóng liên tiếp, đều không có dừng lại qua. 26 28 giây 42, đây chính là tô ruệ thành tích. Cái thành tích này, nhìn như không có cái gì, nhưng chỉ cần biết rằng 10.000 m hạng mục châu Á kỷ lục người, đều biết cái thành tích này đại biểu chính là cái gì. Ở 20 hóa năm, đến tử chính Cata Oman Đức ở Bắc La A đổ chạy ra 26 38 giây 76. Mà ở lúc đó, cái này 26 38 giây 76 là quét mới 10.000 địa châu kỷ lục, cho tới hôm nay trước. Đều không có ai đánh vỡ kỷ lục này. Cho tới hiện tại, Tô Duệ chạy ra 26 28 giây 42, so với cái này châu Á kỷ lục đầy đủ nhanh hơn 10 giây, một cách tự nhiên liền đánh vỡ 10.000 nghịa châu kỷ lục, trở thành mới châu Á kỷ lục người sáng tạo. Vì lẽ đó, cái thành tích này, không đơn thuần là quán quân đơn giản như vậy, còn đại biểu chính là đánh vỡ châu Á kỷ lục vinh dự. Nguyên nhân chính là như vậy, ở Tô Duệ thành tích sau khi đi ra, hiện trường khán giả mới sẽ kích động như vậy. Những công việc này đều là biết hắn đánh vỡ châu Á kỷ lục Mà khi bình luận viên nói ra kết quả này sau khi không khí của hiện trường lại sôi trào đến một càng đỉnh cao, hiện trường khán giả đều đang vì hắn cao hứng, vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Tô Duệ là Hoa Quốc vận động viên, hắn đại biểu chính là Hoa Quốc, thành tích của hắn cũng chính là Hoa Quốc vinh dự. Bởi vậy, ở hiện trường Hoa Quốc khán giả cũng không khỏi sản sinh một loại cộng hưởng, đều cho rằng hắn vì nước làm vẻ vang, có tư cách tiếp thu tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tán dương. Trường 489, Đường về Ở vừa biết thành tích của chính mình thì, Tô Duệ còn không biết chính mình đánh vỡ châu Á kỷ lục. mãi đến tận, thi đấu bình luận viên kích động nói ra hắn đã đánh vỡ châu Á kỷ lục sau, lúc này mới nhường hắn phản ứng lại. Đối với đạt được thành tích như vậy, Tô Duệ tự thân đều có chút bất ngờ. Ở thi đấu trước, hắn cũng không cảm giác mình có thể chạy ra thành tích khá như vậy, liền ngay cả quán quân, hắn đều có chút chắc chắn không đủ, chớ nói chi là là phá châu Á kỷ lục. Cứ việc, Châu Á kỷ lục không sánh được thế giới kỷ lục, liền càng không sánh được kỷ lục thế giới. Nhưng ở châu Á nơi này, đối với vận động viên mà nói, phá châu Á kỷ lục còn là phi thường đáng giá kêu ngạo thành tựu, đặc biệt ở 10.000 thức chiều dài chạy hạng mục trên, thì càng là một cái ghê gớm vinh dự. Vì lẽ đó, Tô Duệ đánh vỡ châu Á kỷ lục, vẫn là gây nên không nhỏ náo động Chỉ có điều, hắn người trong cuộc này, đối với thu được thành tích khá như vậy, tự thân còn là phi thường bất ngờ. Nếu như Tô Duệ chỉ tham gia một hạng 10.000 mét chiều dài chạy, cái kia thu được quán quân, thậm chí còn là đánh vỡ châu Á kỷ lục, tự nhiên là không có vấn đề. Chỉ là, ở tham gia 10.000 mét chiều dài chạy trước, hắn còn tham gia 1.000 mét chạy cự ly ngắn, ở trong thời gian ngắn đem thể lực toàn bộ tiêu hao hết. Cố nhiên, trải qua mấy tiếng nghỉ ngơi sau, Tô Duệ khôi phục không ít thể lực, nhưng trạng thái vẫn không có đạt đến đỉnh cao, thực lực còn không phải trạng thái toàn thịnh. Dưới tình huống như vậy, hắn không chỉ thu được quán quân Còn quét mới châu Á kỷ lục, này chẳng trách sẽ làm hắn cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, kết quả này, tuy nói ngoài ý mớn, nhưng vẫn để cho Tô Duệ phi thường thiết hỷ. Bắt được 10.000m 10 quán quân, lại phá châu Á kỷ lục, vậy thì nhường hắn ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong thu được thành kiểu, lại thêm một người, thành tích thì càng thêm chói mắt. Ở cái này châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ tuyệt đối xem như là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất vận động viên. 14 cái vận động hạng mục, 14 cái kim bài Nhiều hạng châu Á kỷ lục, tuyệt đối là không người có thể so sánh, lại điên cuồng vận động viên, cũng không có cách nào làm được hắn thành tích như vậy. Ở Tô Duệ lên đài lĩnh thưởng thời điểm, không khí của hiện trường lại tăng lên một đẳng cấp, căng thêm nhiệt liệt, mà hắn lại trong nháy mắt thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị. Vốn là, quan tâm châu Á điển kinh thi đấu tranh giải người, cũng không coi là nhiều, ở toàn thế giới mà nói, này con xem như là một nổi tiếng không thấp, nhưng quan tâm người nhưng không nhiều thi đấu sự tình mà thôi. Nhưng Tô Duệ gia nhập Nhưng là nhường châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải phát hỏa một lần, quan tâm cái này thi đấu sự tình người, lập tức có thêm rất nhiều. Mà châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải độ quan tâm, sở dĩ sẽ tăng lên dữ dội, cái kia đều là hắn cao nhân khí mang đến. Dù sao, ở vận động viên ở trong, tô rệ tuyệt đối xem như là hợp nhất vận động viên một trong, quan tâm hắn người, không biết có bao nhiêu, chỉ cần hắn tham gia thi đấu, tự nhiên là sẽ có rất nhiều người quan tâm. Cái này cũng là châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải độ quan tâm sẽ tăng vọt nguyên nhân. Mà mặt sau, Tô Duệ tham gia 14 cái hạng mục, lại nhiều lần bắt được kim bài, không có một hạng mục là thất bại, này càng là châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải độ quan tâm tăng lên tới một tầng thứ cao hơn. Không nói hiện trường nóng nảy, ngồi ở trước máy truyền hình, trước máy vi tính, nắm điện thoại di động xem trực tiếp hoặc tiếp sóng khán giả, cũng không biết có bao nhiêu, khán giả tuyệt đối so với vạng giới thi đấu tranh giải muốn có thêm rất nhiều rất nhiều, nóng nảy trình độ là trước nay chưa từng có. Vì lẽ đó... Ở thu được cao như thế thành tích sau, Tô Duệ thu hoạch là phong phú. 14 cái kim bài, tiền thưởng loại hình liền không nói, không có ý gì, nhưng tín ngượng giá trị liền không thể không nói, thu hoạch đến tín ngượng giá trị, đã xa xa qua trước hắn dự tính, so với hắn tưởng tượng muốn nhiều hơn. Đồng thời, ở châu Á thi đấu sự tình bên trong thu được thành tích khá như vậy, cũng coi như là vì nước làm vẻ vang, mà Tô Duệ ở một ít lãnh đạo trong lòng địa vị, lại sẽ tăng cao không ít, vậy cũng là là vô hình tài sản. Loại này tư sản vô hình, ở bình thường thời điểm hay là không dùng được, không cần, nhưng ở thời khắc mấu chốt, nhưng là có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Tỷ như, loại này tư sản vô hình là có thể để bảo vệ Tô Duệ công ty, để cho đối kháng cá xấu lớn thời điểm, có một ít năng lực tự vệ, có thể kéo ngoại lực đến đối kháng cá xấu lớn cùng quyền quý, mà không đến nỗi độc thân tác chiến. Ở công bằng cạnh tranh bên dưới, Tô Duệ không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, không sợ bất kỳ xí nghiệp cạnh tranh. Dù cho là thế giới 500 mạnh, Hắn cũng không sợ hãi chút nào, tự tin có thể để cho công ty của chính mình trở lên, đồng thời thay vào đó những này xí nghiệp lớn. Có điều, ở trên thế giới này, là không có tuyệt đối công bằng cạnh tranh, đều sẽ có một ít dơ bẩn thủ đoạn xuất hiện. Là một người tay tráng dự nghiệp người, Tô Duệ không có quá cứng hậu trường bối cảnh, nhưng vận động viên tầng này thân phận, nhưng là có thể để cho tiếp xúc được con trước do đó có thể ở thời khắc mấu chốt đưa đến một ít tác dụng. Ở không trái với tình huống, nhìn thấy công ty của hắn gặp rủi ro. Những quan viên này vẫn là sẽ ruôi ra cứu viện. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không hy vọng tầng này quan hệ, có thể để cho hắn kéo đại kỳ làm ra hổ, nhưng ít ra có thể để cho một ít đối thủ cạnh tranh hơi hơi thu lại một ít, mà không đến nỗi quá mức trắng trợn. Mà chỉ cần có thể làm được điểm này cũng đã đầy đủ, hắn cũng là có thời gian đến chuyện cũng sẽ không sợ những này cá xấu lớn quyền quý. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải bên trong thu hoạch, còn là phi thường nhiều, kim bài cùng tiền thưởng. Cũng chỉ là ở bề ngoài thu hoạch Vẫn là nhỏ nhất nhìn tầm thường nhất thu hoạch Hắn chân chính coi trọng thu hoạch Cũng không phải là những thứ này kim bài cùng tiền thưởng Mà là một ít ở bề ngoài không nhìn thấy thu hoạch Đây mới là nhất làm cho hắn kinh hỉ Ở lĩnh 10.000m hạng mục kim bài sau Hắn ở châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải bên trong lữ trình Cũng là có một kết thúc Tô Duệ báo danh tham gia hạng mục Hiện tại cũng đã kết thúc Cũng là đại biểu hắn hiện tại có thể khởi hành trở lại Mà không cần lại đợi ở chỗ này Thời hạn 5 ngày châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải sau khi kết thúc, hắn cũng cưới cùng ngày chuyến bay, đi thẳng về thẩm châu Thị, cũng không có tham gia mặt sau nghi lễ bế mạc. Ở trên máy bay thời điểm, Tô Duệ lại bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch, này tổng kết lại kết quả, nhường hắn hỉ chịu không nội thu. Lần này, hắn tham gia châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, bởi hắn nhiều lần thu được quán quân, còn phá không ít châu Á kỷ lục, do đó hấp dẫn càng nhiều người chú ý, cũng có thêm một nhóm lớn người ủng hộ. cho nên Tô Duệ ở trong vòng 5 ngày, thu được một 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị. Không thể không nói, cái này thu hoạch, xa xa qua trước hắn tưởng tượng, căn bản cũng không có nghĩ đến có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ tham gia châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải, cũng chỉ là cho rằng có thể được nhiều nhất một ước điểm tín ngưỡng giá trị, thậm chí chỉ có mấy chục triệu điểm đều có khả năng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phải nhận được một 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị nhiều như vậy. hơn nữa một 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị, còn không phải toàn bộ của hắn thu hoạch, tín ngưỡng giá trị vẫn còn tiếp tục gia tăng, nói cách khác hắn được tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối là so với 1. 6 ước điểm nhiều. Châu Á Điển kinh thi đấu tranh giải hiện tại vừa mới mới vừa kết thúc, nói cách khác bây giờ còn có rất nhiều người còn không biết cuối cùng kết quả, mà một khi truyền bá ra ngoài sau, thu được 14 cái kim bài tô duệ, nhất định sẽ lần thứ 2 thu được tín ngưỡng giá trị, số lượng vẫn sẽ không thiếu đi nơi nào. Vì lẽ đó, hắn thu hoạch là không thể chỉ một 6 ước điểm tín ngưỡng giá trị chương 490, 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Quả nhiên, làm Tô Duệ trở lại thẩm châu thị sau, tín ngưỡng giá trị lần thứ 2 tăng lên dữ dội. Chủ yếu là che ngập bầu trời tuyên truyền, nhưng rất nhiều người đều biết hắn ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, thu được 14 cái kim bài, còn phá nhiều châu Á kỷ lục. Loại này xưa nay chưa từng có trang cử, lần thứ 2 vì là Tô Duệ mang đến không ít tín ngưỡng giá trị. Từ hắn trở lại thẩm châu thị một ngày bên trong, tín ngưỡng giá trị liền ra tăng rồi 40 triệu điểm, sau khi, tăng trưởng độ mới bắt đầu chậm lại. Trước, Tô Duệ thu được 1. 6 điểm tín ngưỡng giá trị, hiện tại lại đạt được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Này trước sau, hắn ở châu Á Điển Kinh thi đấu tranh giải bên trong, đã thu được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhiều như vậy thu hoạch, càng làm cho hắn nhạc trời cao. Đã như thế, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị, đã qua 4 8 ức điểm tín ngưỡng giá trị. Đây là tính cả trước hắn vốn là nắm giữ tín ngưỡng giá trị 48 ức điểm tín ngưỡng giá trị Nhường hắn sức lực 10 phần lên Nếu như vậy Tô Duệ coi như đi thăng cấp nơi sản xuất Cũng là có đầy đủ tín ngưỡng giá trị Đối với nơi sản xuất hoàn thành toàn phương diện thăng cấp Đem cũ kỹ thiết bị Thăng cấp trở thành tương lai cấp bậc sản xuất thiết bị Vì lẽ đó Ở có nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị sau Trở lại thẩm châu thì hắn Đã có thể nhàn nhã trải qua một quang thời gian đương nhiên, Tô Duệ nhàn nhã chỉ chính là không có đi tham gia thi đấu, nhưng trực tiếp, hắn vẫn không có làm lỡ, vẫn là mỗi ngày đều có trực tiếp, cờ vây cùng lõ đều không có thả xuống, khoảng thời gian này, hắn trực tiếp nhân khí lại tăng lên không ít. Mỗi ngày trực tiếp, cũng có thể vì hắn mang đến không ít tín ngượng giá trị, cứ việc không sánh được thi đấu thu hoạch, nhưng thắng ở là có thể trường kỳ thu được, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua tốt như vậy con đường. Cho nên, mỗi ngày trực tiếp, đối với Tô Duệ tới nói, đều là át không thể thiếu. Nếu như không có bị cái khác việc trọng yếu làm lỡ, hắn là sẽ không đình chỉ trực tiếp. Ở nhà nghỉ ngơi đồng thời, hắn cũng không phải chuyện gì đều không có làm, trừ mỗi ngày cần phải trực tiếp bên ngoài, hắn cũng đang chăm chú công ty tình huống. Hiện nay, Vĩnh Quốc tin công ty tự nhiên là sẽ không nói, đơn đặt hàng là càng ngày càng nhiều, tăng giờ làm việc sản xuất di động tin, đều không thể thỏa mãn chọn mua thương nhu cầu. Hơn nữa bình bản tin, liền càng không cần phải nói, sản năng cũng đã hoàn toàn báo hòa, một điểm còn lại sản năng đều không có có thể tính là mãn gánh nặng sản xuất. Đối với một nhà muốn trường kỳ triển sĩ nghiệp mà nói, mãn gánh nặng sản xuất cũng không phải một khỏe mạnh phương thức kinh doanh. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng hiện tại đã ở lấy nhanh nhất độ tăng lên bên trong, mà quy mô không nhỏ nơi sản xuất cũng chính đang trong quá trình kiến thiết. Chỉ phải cái này tin nơi sản xuất triệt để đưa vào sử dụng, sản xuất tình huống sẽ có chuyển biến tốt, không chỉ có thể tăng lên di động tin sản năng, bình bản tin sản năng cũng như thế có thể được thỏa mãn. Chính đang kiến thiết tin nơi sản xuất, chính là Vĩnh Quốc tin công ty chuyện quan trọng nhất trước mắt. Cho tới chắc Việt thiết bị điện công ty tình huống, nhưng là cùng Vĩnh Quốc tin công ty gần như, đẩy ra mấy khoản thiết bị điện sản phẩm, ở trên thị trường biểu hiện đều tốt vô cùng, nói là cũng không đủ cầu cũng không quá đáng. Hiện tại là bởi sản năng không có được tăng lên, không thể mở ra càng nhiều càng to lớn hơn thị trường, nếu không, lượng tiêu thụ sẽ càng thêm kinh người. Vì lẽ đó, chắc Việt thiết bị điện công ty hiện nay cũng là cần gấp tăng lên sản năng. Chỉ cần giải quyết sản năng, thị trường số lượng là có thể một cách tự nhiên tăng lên, không cần bỏ ra bao lớn tâm tư đi nghiên cứu thị trường tuyển truyền, đây chính là tốt sản phẩm nắm giữ ưu thế. Mà đồng dạng, chắc Việt thiết bị điện công ty thiết bị điện nơi sản xuất hiện nay cũng đang trong quá trình kiến thiết, cái này cũng là có thể giải quyết sản có thể vấn đề phương pháp. Chứ sản năng cần tăng lên bên ngoài, quang thời gian trước, Tô Duệ lấy ra sản phẩm mới, chắc Việt thiết bị điện công ty đã cân nhắc đấu, có thể thực hiện rất nhiều lượng sản xuất cũng thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, nói cách khác có thể bất cứ lúc nào đẩy ra sản phẩm mới. Nay một khoản sản phẩm mới, chính là máy pha cà phê, chia làm hai loại, một loại là gia dụng máy pha cà phê, mặt khác một loại là thường dùng máy pha cà phê, thỏa mãn không giống sản xuất. Máy pha cà phê sản xuất công nghệ, là do tô rệ thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, tự nhiên là không tầm thường. Loại máy pha cà phê này, bất kể là gia dụng, vẫn là thương dùng đều tốt, so với đồng loại máy pha cà phê đều mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể nói đều không phải một thời đại sản phẩm. Trải qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua máy pha cà phê, nói là tương lai sản phẩm, cũng là không quá đáng, toàn thể trên dẫn chức thị trường 5 năm, vài phương diện khác thậm chí là dẫn chức ngành nghề thời gian 10 năm, tự nhiên là có thể tính là tương lai máy pha cà phê, so với hiện tại trên thị trường máy pha cà phê, tự nhiên là mạnh hơn rất nhiều. Loại máy pha cà phê này, không chỉ so với trên thị trường máy pha cà phê thân thiết, Đơn giản thực dụng lại mỹ quan, đồng thời, sản xuất thành phẩm còn không cao. Có thể nói, chỉ cần tập trung vào lượng lớn sản xuất sau, sản xuất thành phẩm là đối với đồng loại máy pha cà phê, cái này cũng là một đại ưu thế một trong, ủng có đủ loại ưu điểm, có thể dùng nhẹ vốn ưu thế, này đẩy ra thị trường sau, không nóng này cũng không thể. Vì lẽ đó, này máy pha cà phê sẽ là chắc việc thiết bị điện công ty nặng cân sản phẩm, đem sẽ trở thành tương lai chủ lực mở rộng tuyên truyền sản phẩm. Nói vậy theo này khoản máy pha cà phê đẩy ra thị trường, nhất định sẽ nhường chắc việc thiết bị điện công ty ở nhà dùng thiết bị điện trên thị trường, giữ lấy càng to lớn hơn thị trường số lượng, hàng hiệu nổi tiếng cũng sẽ có một hơi cao tăng lên. Ở nhà điện ngành người trên, chắc việc cái này hàng hiệu, ở không ít thành thị đều có nhất định nổi tiếng, nắm giữ một nhóm người ủng hộ trung thật, chí ít ở máy hút khói, nồi cơm điện cùng máy lọc không khí trên là như vậy, còn những nhà khác điện, bởi không có đẩy ra sản phẩm quan hệ, cũng không có danh tiếng gì. Hiện tại chắc Việt thiết bị điện công ty chỉ là bởi vì sản năng không đủ nguyên nhân, nổi tiếng mới không cách nào cùng một ít đại hàng hiệu nói vậy. Một khi, sản năng tăng lên sau khi đứng lên, nổi tiếng tăng lên sẽ thuận theo tự nhiên tăng lên lên, khi đó biết một chút đại hàng hiệu nói vậy, cũng là cách biệt không có mấy, hết thảy đều sẽ nước chạy thành sông. Chắc Việt thiết bị điện công ty cùng những nhà khác điện hàng hiệu không giống nhau, nổi tiếng không phải do che ngập bầu trời tuyên truyền mang đến, mà là thông qua ưu tú sản phẩm nhường người tiêu thụ thỏa mãn sau mới chuyển hóa thành nổi tiếng. Loại này nổi tiếng tăng lên phương thức, tuy rằng không có quảng cáo nhanh như vậy, nhưng cũng là không dễ dàng trôi đi. Chuyển hóa mà đến người tiêu thụ, mới là tốt nhất người tiêu thụ mà sẽ không dễ dàng bị cái khách hàng hiệu quảng cáo hấp dẫn đi. Thông qua tốt sản phẩm, đến thu được người tiêu thụ chống đỡ, đây chính là chắc việc thiết bị điện công ty triển nguyên tắc. Mà chắc việc thiết bị điện công ty hiện nay muốn đẩy ra máy pha cà phê, không nghi ngờ chút nào là một loại phi thường ưu tú sản phẩm mới, đồng loại sản phẩm bên trong không có một khoản có thể so với được với. Loại máy pha cà phê này, bất kể là công dụng, hiệu quả cùng chất lượng, cùng với giá cả trên, đều có thể làm được thuân sát cái khác hàng hiệu máy pha cà phê. Vì lẽ đó, Tô Duệ tự tin loại máy pha cà phê này đợi ra, lại có thể nhường chắc Việt cái này hàng hiệu, càng có có nổi tiếng. chương 491, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Hai ngày sau, chắc Việt thiết bị điện công ty sản phẩm mới rốt cục ra thị trường. Trải qua một quang thời gian chuẩn bị cùng tuyên chuyên sau, Chắc Việt máy pha cà phê chính thức tiến vào thị trường tiêu thụ, đây là rất bước then chốt. Theo kinh tế cao triển, mọi người sinh hoạt trình độ cũng ở từng bước tăng cao, không lại chỉ theo đuổi ăn no mà gấm mà là muốn ăn tốt mặc còn muốn dùng tốt. Đồng thời, theo mọi người phẩm chất cuộc sống tăng cao, máy pha cà phê thị trường cũng là lấy một kinh người độ tăng trưởng. Đối với cà phê, mọi người không lại thỏa mãn với một chén dung cà phê, mà là bắt đầu thích hiện pha cà phê, yêu thích dùng máy pha cà phê cùng hạt cà phê đến pha cà phê Như vậy mới có thể uống không giống nhau cà phê, mà không phải chỉ uống khẩu vị chỉ một dung cà phê. Nguyên nhân chính là như vậy, được lợi từ yêu thích hiện pha cà phê người càng ngày càng nhiều, máy pha cà phê thị trường cũng là càng lúc càng lớn. Cứ việc, cà phê ở Hoa Quốc, còn không bằng lá trà như vậy phổ cập, nhưng hàng năm tăng trưởng suất nhưng là cực cao, giả lấy thời gian, có lẽ có một ngày có thể như lá trà như thế, trở thành mỗi cái gia đình đều có chuẩn bị, đồng thời mỗi ngày đều sẽ uống, điều này cũng không phải không thể. Vì lẽ đó, cà phê ở Hoa Quốc thị trường là phi thường lớn, có cực kỳ đại tăng lên không gian, mà máy pha cà phê tự nhiên cũng là như thế. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ mới sẽ thăng cấp ra một khoản máy pha cà phê, cũng nhường chắc Việt thiết bị điện công ty làm sản phẩm mới đẩy ra thị trường, chính là vừa ý máy pha cà phê cái này tiền cảnh khả quan thị trường. Đồng dạng, chắc Việt máy pha cà phê sẽ ở mạng lưới cùng tuyến như trên tỷ bố, mà Internet tiêu thụ điểm chính là ở nhân sinh vong điếm. Ngoài ra, Tô Truyệ còn dùng chắc Việt máy pha cà phê đến đánh lén Đặc Mỹ Điện khí công ty, hy vọng nhờ vào đó đả kích Đặc Mỹ Điện khí công ty, để cho thị trường số lượng giảm xuống. Đối với Đặc Mỹ Điện khí công ty, hắn vẫn luôn không có quên qua. Dù sao, Đặc Mỹ Điện khí chủ tịch của công ty Lưu Kỳ Hậu là Lưu Trạch Ngạn phụ thân, mà Lưu Trạch Ngạn người này liên hợp trương nhất muột muốn nuốt chắc Việt thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc Tin công ty, chuyện này nhưng là nhường hắn vẫn canh cánh trong lòng. Mà hiện tại, trương nhất muột cùng với cha đều đi vào ngục giam cũng được nên coi trừng phạt, mà Lưu Trạch Ngạn nhưng là một chút chuyện đều không có, không có phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi. Làm chủ Mưu một trong, Tô Duyệt lại làm sao có khả năng nhường Lưu Trạch Ngạn toàn thân trở ra, một điểm đánh đổi cũng không cần trả giá, đây là không thể. Cứ việc, hoan có đầu nợ có chủ, hắn muốn muốn trả thù, nên tìm Lưu Trạch Ngạn, mà không phải đi trả thù Lưu Kỳ Hậu cùng Đặc Mỹ Điện khí công ty, nhưng nuôi không dậy lỗi của cha, Lưu Trạch Ngạn hành vi, Lưu Kỳ Hậu làm vì phụ thân là tránh khỏi không được trách nhiệm. Quan trọng nhất chính là, Lưu Trạch Ngạn có can đảm đánh chắc việc thiết bị điện công ty chú ý, lại làm sao có khả năng sẽ không có Lưu Kỳ Hậu sai khiến. Có thể nói, Lưu Kỳ Hậu mới thật sự là kẻ chủ mưu Lưu Trạch Ngạn cùng Trương Nhất Bột đều là bị hắn lợi dụng mà thôi. Liên quan với điểm này, Tô Duệ làm sao sẽ không biết. Vì lẽ đó, hắn liền trực tiếp tìm tới Lưu Kỳ Hậu, cũng chính là hắn vì sao lại nhằm vào đặc mỹ điện khí công ty nguyên nhân. Đối phó đặc mỹ điện khí công ty là một cái phi thường chuyện dễ dàng. Tô Duệ tự nhiên là nhường chắc Việt thiết bị điện công ty tìm kiếm đường dây tiêu thụ hợp tác thì, từ chối cùng đặc mỹ điện khí công ty có hợp tác hoặc có quan hệ đường dây tiêu thụ hợp tác. Chỉ phải cái này đường dây tiêu thụ có tiêu thụ đặc mỹ điện khí công ty, chắc Việt thiết bị điện công ty sản phẩm liền không nữa tiến vào cái này đường dây tiêu thụ tiêu thụ, đem sẽ chủ động rút đi. Nói cách khác, chắc Việt thiết bị điện công ty nhường đường dây tiêu thụ 2 tuyển 1, lựa chọn chắc Việt, hoặc lựa chọn đặc mỹ, mà không thể đồng thời tiêu thụ hai cái hàng hiệu Nếu như chắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty chỉ là một công ty nhỏ, đương nhiên sẽ không đối với Đặc Mỹ Điện Khí Công Ty có ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ tự thân không mở ra thị trường, lượng tiêu thụ sẽ càng ngày càng thấp. Chỉ có điều, chắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty cùng những công ty khác không giống nhau, ở một ít trong thành thị, thị trường số lượng đã qua Đặc Mỹ Điện Khí Công Ty, sản phẩm ở trên thị trường là phi thường được ham nên, nằm ở cùng không đủ cầu thế cuộc. Vì lẽ đó, lượng lớn đường dây tiêu thụ muốn bắt được Trắc Việt Thiết Bị Điện Công Ty sản phẩm mà chắc Việt thiết bị điện công ty có thể tùy ý lựa chọn đường dây tiêu thụ. Nếu như nhà này đường dây tiêu thụ không phối hợp, chắc Việt thiết bị điện công ty đều có thể lựa chọn cái khác hợp tác mới, cũng không có tổn thất gì, nhưng nhà này đường dây tiêu thụ liền không giống nhau, vậy thì mất đi không nhỏ thị trường. Dù sao, ở Thẩm Châu Thị Chu Vi những thành thị này bên trong, chắc Việt thiết bị điện công ty thị trường vẫn là không nhỏ, hơn nữa không ít người tiêu thụ đều chỉ định mua chắc Việt hàng hiệu. Mất đi chắc Việt sản phẩm, Cái kia đường dây tiêu thụ doanh nghiệp tự nhiên sẽ thu được ảnh hưởng, tự nhiên không cách nào cùng cái khác đường dây tiêu thụ cạnh tranh. Nguyên nhân chính là như vậy, chắc việc thiết bị điện công ty vẫn có sức lực nhường đường dây tiêu thụ làm ra lựa chọn, cũng tin tưởng những này đường dây tiêu thụ sẽ làm ra một lựa chọn sản xuất. Ở một ít sản phẩm trên, chắc việc là không thể thay thế được, mà đặc Mỹ điện khí công ty, nhưng là có cũng được mà không có cũng được, có lượng lớn vật thay thế, cũng không có bao nhiêu người tiêu thụ muốn chỉ định cái này hàng hiệu. Vì lẽ đó, Ở các việc thiết bị điện công ty đối với đường dây tiêu thụ có yêu cầu này sau khi thì có càng ngày càng nhiều đường dây tiêu thụ, lựa chọn từ chối cùng Đặc Mỹ Điện khí công ty hợp tác. Cứ như vậy, Đặc Mỹ Điện khí công ty lượng tiêu thụ tự nhiên là mức độ lớn giảm xuống, doanh thu cùng lợi nhuận liền càng không cần phải nói. Được giới hạn ở thị trường số lượng thu nhỏ lại, Đặc Mỹ Điện khí công ty lấy đặc thù biện pháp, tỉ như xuống giá xử lý, nhưng bọn họ ở xuống giá đồng thời, lại hạ thấp sản phẩm phẩm chất, lương phẩm xuất vốn là không cao. Hiện tại càng là phẩm chất vấn đề tần ra, nhưng người tiêu thụ cảm thấy chịu đến lừa dối, dồn dập lựa chọn trả hàng, nhưng đều là bị cự tuyệt. Nay vừa đến, mua đặc mỹ sản phẩm người tiêu thụ, liền dồn dập liên hợp lại chống lại đặc mỹ điện khí công ty, không lại mua đặc mỹ hàng hiệu sản phẩm. Dưới tình huống như vậy, coi như chắc việc thiết bị điện công ty không đánh lén đặc mỹ điện khí công ty, đặc mỹ điện khí công ty đều không có ngày thật tốt, vậy cũng là là một bước đi nhầm mãn bàn đều thua. Nếu như đặc mỹ điện khí công ty ở lấy xuống giá súc tiêu thị bảo đảm sản phẩm phẩm chất, hay là còn có thể bảo vệ thị trường số lượng, chí ít sẽ không giới hàng nhanh như vậy, nhưng cũng vì hàng nhẹ vốn, nhưng là lựa chọn hạ thấp sản phẩm phẩm chất, vậy thì một không thể thu thập, thị trường số lượng càng là co lại nghiêm trọng, thuộc về vất vả không có kết quả tốt cách làm, đây là không tìm đường chết sẽ không phải chết, một rất tốt phản diện giáo tải Đã như thế, chắc việc thiết bị điện công ty tự nhiên là có thể ngồi mát ăn bắt vàng đem đặc mỹ điện khí công ty thị trường số lượng nuốt vào. Ở chắc Việt thiết bị điện công ty xuất hiện sau khi, đặc mỹ điện khí công ty lượng tiêu thụ, chí ít giảm xuống một nửa, doanh thu thì càng không cần thiếu, tuyệt đối qua một nhiều hơn phân nửa, mà lợi nhuận càng là nghiêm trọng hao tổn. Đây là chắc Việt máy pha cà phê chưa ra thị trường cục diện, mà theo chắc Việt máy pha cà phê ra thị trường, đặc mỹ điện khí công ty thị trường số lượng sẽ càng thêm tham đạo. Bởi vì vì thay đổi thế cục trước mắt Đặc Mỹ Điện khí công ty lựa chọn đẩy ra sản phẩm mới, tốt xảo bất xảo chính là, tương tự là lựa chọn máy pha cà phê vì là sản phẩm mới, hơn nữa còn ở cùng một ngày ra thị trường. Nay vừa đến, Chắc Việt Thiết bị điện công ty cùng Đặc Mỹ Điện khí công ty, lại lần nữa trở thành trực tiếp nhất đối kháng cục diện. Chương 492, so sánh rõ ràng. Chắc Việt máy pha cà phê cùng Đặc Mỹ máy pha cà phê, ở cùng một ngày ra thị trường. Ở tình huống bình thường, phân lớn xí nghiệp ở đẩy ra sản phẩm mới thì đều sẽ tận lực tránh khỏi cùng đồng hành đồng thời gia thị trường, miễn cho cạnh tranh quá mức kịch liệt, do đó lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều, đặc mỹ điện khí công ty lửa cháy đến nơi, căn bản là cố không được nhiều như vậy, vô cùng lo lắng liền đẩy ra sản phẩm mới. Cho tới chắc việc thiết bị điện công ty, nhưng là không kiêng rẻ chút nào, ở đẩy ra sản phẩm mới thời điểm, căn bản là không sợ so sánh, càng không cần cân nhắc đến đồng hành có hay không đẩy ra sản phẩm mới. Một không để ý tới, một không cần cố. Vậy thì xuất hiện chắc việc máy pha cà phê cùng đặc mỹ máy pha cà phê ở cùng một ngày ra thị trường. Ở nhà điện trong ngành sản xuất, có không ít người ở xem chắc việc cùng đặc mỹ chuyện cười đều muốn biết kết quả cuối cùng sẽ là ra sao. Nghĩ chai còi chanh nhau, ngư ông đắc lợi. Có điều, đặc mỹ điện khí công ty thị trường số lượng vốn là đang thu nhỏ lại, hiện tại lại cùng danh tiếng đang cao chắc việc thiết bị điện công ty đồng thời đẩy ra máy pha cà phê. Loại này chính diện đánh lôi đài cách làm, chỉ có thể coi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ở còn lại một nửa thị trường số lượng sau, Đặc Mỹ Điện khí công ty đã không có cái gì cạnh tranh lực. Đánh kẻ xác cơ, Tô Duệ vào lúc này là sẽ không bỏ qua Đặc Mỹ Điện khí công ty, hắn vẫn là nhường đường dây tiêu thụ làm ra 2 tuyển 1, lựa chọn Chắc Việt hoặc lựa chọn Đặc Mỹ. Vì bắt được Chắc Việt máy pha cà phê, không ít đường dây tiêu thụ đều từ bỏ tiêu thụ Đặc Mỹ hàng hiệu sản phẩm, lựa chọn gia nhập Chắc Việt. Cứ việc, Chắc Việt hàng hiệu sản phẩm, đan phẩm lợi nhuận cũng không cao lắm, thậm chí bịt Mỹ hàng hiệu muốn thấp rất nhiều. Nhưng thắng ở lượng tiêu thụ lớn, không cần lo lắng sẽ có tuần kho, có thể làm được ít lãi like tiêu thụ mạnh. Đây chính là mỗi cái đường dây tiêu thụ lựa chọn cùng chắc Việt hợp tác, do đó từ bỏ đặc mỹ điện khí công ty nguyên nhân chủ yếu. Đã như thế, ở chắc Việt thiết bị điện công ty đẩy ra máy pha cà phê sau, đặc mỹ điện khí công ty thị trường số lượng sẽ tiến một bước thu nhỏ lại. Có thể nói, hiện tại đẩy ra máy pha cà phê, chính là đặc mỹ điện khí công ty cuối cùng một cái hy vọng. Nếu như không cách nào nhờ vào đó đánh bại chắc Việt máy pha cà phê, cái kia thị trường số lượng sẽ có càng to lớn hơn trình độ thu nhỏ lại, sẽ có càng nhiều đường dây tiêu thụ từ bỏ đặc Mỹ hàng hiệu, khi đó, liền thật sự kiên trì không được bao lâu. Nếu như không phải là bởi vì chắc Việt thiết bị điện công ty sản năng còn chưa đủ lớn, hiện tại còn không cách nào chiếm lĩnh quá nhiều thị trường, một ít không lấy được chắc Việt sản phẩm đường dây tiêu thụ, cũng chỉ có thể lựa chọn đặc Mỹ điện khí công ty. Nếu không là, chắc Việt thiết bị điện công ty sản năng không đủ Đặc Mỹ điện khí công ty cũng sớm đã suy sụp, lại làm sao có khả năng kiên trì đến hiện tại. Ở chắc Việt máy pha cà phê đẩy ra thị trường sau, Tô Duệ liền chờ ở nhà, kiểm tra máy pha cà phê ở nhân sinh vong điếm lượng tiêu thụ. Kết quả sinh lượng tiêu thụ còn rất tốt, mỗi lần quét mới một lần, liền có không ít mới đơn đặt hàng, tăng trưởng độ còn là phi thường khả quan. Xem qua chắc Việt thiết bị điện công ty ở nhân sinh vong điếm đơn đặt hàng tăng trưởng độ sau, hắn tin tưởng chắc Việt máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng nhất định sẽ rất tốt. Chí ít ở Internet lượng tiêu thụ sẽ rất rất tốt. Cho tới tuyến dưới thị trường, Tô Duệ hiện tại vẫn không có đi tìm hiểu, hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng nói vậy sẽ không quá kém. Đã như vậy, hắn quyết định đi bên ngoài đi một chút, thuận tiện tìm hiểu một chút chắc việc máy pha cà phê online dưới tiêu thụ tình huống, như vậy là có thể biết lượng tiêu thụ có được hay không. Sau đó không lâu, Tô Duệ đi tới một chỗ, đây là thiết bị điện tiêu thụ phố, cả con đường đạo, phần lớn cửa điểm đều là tiêu thụ điện gia dụng chỉ có số ít cửa điểm là kinh doanh, cái khác ngành nghề. Chính là bởi vì đây là một cái lấy thiết bị điện làm chủ yếu kinh doanh đường phố, hắn mới sẽ đi tới nơi này, như vậy là có thể càng biết rõ chắc việc máy pha cà phê tiêu thụ tình huống. Đến nơi này sau, Tô Duệ hiện một cái chuyện thú vị, ở một nhà chắc việc chuyên bán điếm đối diện, chính là một nhà đặc mỹ chuyên bán điếm, hai nhà điếm chính là ở phía đối lập, cạnh tranh thì càng là kịch liệt. Càng thú vị chính là, hắn là đến nơi này sau, mới biết đặc mỹ điện khí công ty đẩy ra sản phẩm mới. Hơn nữa còn là máy pha cà phê. Kỳ thực đối với đặc mỹ điện khí công ty, Tô Duệ cũng không có coi như là chắc việc thiết bị điện công ty đối thủ cạnh tranh. Đặc mỹ điện khí công ty còn chưa đủ tư cách này. Hắn đối với đặc mỹ điện khí công ty hiểu rõ cũng không đủ, cũng cho rằng không cần như thế. Đây chính là hắn tại sao đến bây giờ mới biết đặc mỹ điện khí công ty, cũng đẩy ra một khoản máy pha cà phê nguyên nhân. Ở biết sau chuyện này, hắn thì càng có hứng thú, muốn biết đặc mỹ máy pha cà phê, có chỗ đặc biệt nào. Liên. Tô Duệ liền đi tiến vào Đặc Mỹ chuyên ban điếm, đây là một nhà chủ yếu xuất thụ Đặc Mỹ điện khí cửa điểm, diện tích không nhỏ, nhưng chọn mua người tiêu thụ nhưng là không có bao nhiêu, xem ra rất là trống trải, dù cho là không ít sản phẩm ở làm xuống giá súc tiêu hoạt động, cũng không có bao nhiêu người quan tâm, mua người thì càng là ít đòi. Nhân khí thảm đạm đến trình độ như thế này, cũng càng nói rõ Đặc Mỹ điện khí công ty đã là mặt trời lặn Tây Sơn. Quan sát một lát sau, Tô Duệ liền đi đi Đặc Mỹ máy pha cà phê tiêu thụ chuyên doanh. Nơi này có người chuyên ở giới thiệu máy pha cà phê, điều này làm cho hắn có thể càng thâm nhập hiểu rõ đặc mỹ máy pha cà phê. Đặc mỹ máy pha cà phê mở rộng viên, khẩu tài rất tốt, đem đặc mỹ máy pha cà phê thổi tới bầu trời. Chỉ có điều, ở xem qua đặc mỹ máy pha cà phê giới thiệu sau, tô rệ nhưng là thất vọng, đây chỉ là một loại phi thường phổ thông máy pha cà phê mà thôi. Căn bản cũng không có cái gì lượng điểm, một điểm sáng tạo đều không có, liền vẻ ngoài đều rất phổ thông, một điểm sức hấp dẫn đều không có Hơn nữa chất lượng xem ra rất kém cỏi rất giống là xưởng nhỏ ra sơn trại phẩm giống như vậy, không hề có một chút điểm cảm xúc mà nói. Quan trọng nhất chính là, hắn thử nghiệm loại máy pha cà phê này nấu đi ra cà phê sau, hiện vẫn là uống dung cà phê tốt hơn, chí ít sẽ không có cái gì cho cạn, cũng càng dễ dàng một chút. Ứng có ý nghĩ này người, không đơn thuần là tô duệ một người, cái khác người tiêu thụ cũng là như thế, căn bản là không nhất lên được mua. Ở xem qua đặc mỹ máy pha cà phê sau. Tô Duệ liền cho rằng loại máy pha cà phê này là không thành tài được, bất kể là danh tiếng cùng lượng tiêu thụ đều sẽ không có, mà đặc mỹ điện khí công ty muốn muốn mượn này khoản máy pha cà phê vươn mình, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viện vông thoại. Nay vừa đến, hắn đối với đặc mỹ máy pha cà phê, liền lập tức đẩn độn vô vị lên, căn bản cũng không có hứng thú. Tiếp đó, Tô Duệ rời đi đặc mỹ chuyên ban điếm, đi đến đối diện chắc Việt chuyên ban điếm. Nhà này chắc Việt chuyên bán điếm nói là chắc Việt chuyên bán. Nhưng bởi chắc Việt sản phẩm ít, bên trong vẫn có không ít cái khách hàng hiệu sản phẩm, chỉ có điều không có đặc mỹ hàng hiệu sản phẩm mà thôi. Ngoài ra, nhà này chắc Việt chuyên bán điếm tích, so với đặc mỹ chuyên bán điếm nhưng là nhỏ hơn hơn nhiều, khả năng cũng chỉ có đối diện một nửa đại. Nhưng chắc Việt chuyên bán điếm tích tuy nhỏ, nhân khí nhưng là phi thường nóng nảy, khách hàng ít nhất là đối diện gấp 10 lần. Đối diện là cửa có thể la tước, mà bên này nhưng là đông như chảy hội, hình thành phi thường sự chênh lệch rõ ràng. quan trọng nhất chính là Chắc Việt chuyên bán điếm khách hàng không chỉ nhiều, hơn nữa mua người cũng là phi thường. Mua chắc Việt sản phẩm người tiêu thụ, càng là chiếm rất lớn tỷ lệ. Đặc biệt chắc Việt máy pha cà phê, rất nhiều người tiêu thụ chính là vì này mà đến. Chương 493, thủ tiêu thụ ngày lượng. Hai loại máy pha cà phê, chính là đại diện cho hai cái hàng hiệu không giống kinh doanh lý niệm. Nếu như đem đặc mỹ máy pha cà phê coi như so sánh đối tượng, chắc Việt máy pha cà phê không chỉ vẻ ngoài hấp dẫn người, hơn nữa phẩm chất càng tốt hơn. Nấu đi ra cà phê cũng càng hương, giá cả trái lại càng lợi ích thực tế một điểm. Chính là, không có so sánh sẽ không có thương tổn, hai khoản máy pha cà phê đặt ở cùng một chỗ so sánh, chính là một là thiên một là địa, hai người căn bản cũng không có khả năng so sánh, trừ hai khoản sản phẩm đều là máy pha cà phê bên ngoài, liền không có bao nhiêu tương đồng điểm. Trên thị trường hết thảy máy pha cà phê, cũng không sánh nổi chắc Việt máy pha cà phê, chớ nói chi là là đặc mỹ điện khí công ty đẩy ra máy pha cà phê. Qua loa đẩy ra sản phẩm, liền càng không thể so sánh. Hai khoản máy pha cà phê so sánh bên dưới, đặc mỹ máy pha cà phê liền bị chắc việt máy pha cà phê thuân sát, nói là vô cùng thê thảm đều không đây xem. Dưới tình huống như vậy, người tiêu thụ muốn mua máy pha cà phê, tự nhiên đều là lựa chọn mua chắc việt máy pha cà phê, mà không phải đặc mỹ máy pha cà phê. Vì lẽ đó, chắc việt máy pha cà phê lượng tiêu thụ tốt vô cùng, nhưng đặc mỹ máy pha cà phê nhưng không có bao nhiêu người mua. Đây chính là hai khoản máy pha cà phê điểm khác biệt lớn nhất chỗ, tiêu thụ tình huống là khác nhau một trời một vực Người tiêu thụ có thể bị thương ra lừa gạt một lần hai lần, nhưng không thể bị liên tục lừa gạt 3 lần. Lần lượt sai chiêu, đã triệt để phá hủy đặc mỹ điện khí công ty, hiện tại ở nhà điện trên thị trường, đặc mỹ điện khí công ty danh tiếng đã sú thêm vào nóng lòng đẩy ra sản phẩm mới, liền tùy tùy tiện tiện chế tạo ra một khoản không cách nào vào mắt máy pha cà phê, vậy thì càng là không cách nào cứu vạn thê yếu trái lại ở đường xuống dốc trên một đường lao nhanh. Cho nên, ở máy pha cà phê đẩy ra sau khi, đặc mỹ điện khí công ty liền thật sự một tia hy vọng đều không có. Ở tình huống như vậy, phá sản thanh toán nên chính là đặc mỹ điện khí công ty tối tốt tiêu diện coi như chắc việc thiết bị điện công ty không nhằm vào đặc mỹ điện khí công ty, cũng là không thể kiên trì thời gian quá lâu. Đối với đặc mỹ máy pha cà phê, tô rệ là một chút hảo cảm cũng không có, lại là đồng hành, tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy đặc mỹ điện khí công ty suy sổ. Ở chắc Việt chuyên bán điếm đợi một lát sau, hắn liền rời đi, ngược lại đi tới công ty. Liên quan với chắc Việt máy pha cà phê tiêu thụ tình huống, Tô Duệ cảm thấy hay là đi công ty hỏi thẩm tình, là trực tiếp nhất chuẩn xác nhất phương thức. Đến công ty sau, hắn mới biết chắc Việt máy pha cà phê là có bao nhiêu được hoàn nền, lượng tiêu thụ là tốt bao nhiêu. Bất kể là trên mạng thị trường, vẫn là tuyến dưới thị trường, gia dụng máy pha cà phê, vẫn là thương dùng máy pha cà phê, tiêu thụ tình huống đều là phi thường nóng nảy. Lượng tiêu thụ chi được, rất nhiều cửa điếm cũng đã xuất hiện kết thúc hàng tình huống. Bởi chắc việc máy pha cà phê tồn lượng không đủ nguyên nhân, vì để tránh cho không hàng có thể tình huống, nhân sinh vong điếm còn một lần đỉnh chỉ chắc việc máy pha cà phê đặt hàng, người tiêu thụ tạm thời không cách nào đặt hàng, ở một sau 2 giờ, mới lại bắt đầu lại từ đầu tiếp thu đơn đặt hàng. Bởi vậy có thể thấy được, chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ, sắc thực là rất hot, bằng không cũng không đến nỗi cần tạm thời đỉnh chỉ tiếp thu mới đơn đặt hàng. Làm tốt nhất sản phẩm, nhường người tiêu thụ dùng tới tốt nhất sản phẩm, chính là chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra sản phẩm mới tôn chỉ Liên quan với điểm này, có không ít xí nghiệp đều muốn làm được, nhưng bởi vì thực lực các phương diện cuối cùng đều là không nhanh mà kết thúc, không cách nào thực hiện cái hứa hẹn này, nhưng chắc việc thiết bị điện công ty nhưng là có thể thực hiện cái này tôn chỉ Bởi vì, chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm đều là do tô rệ thẳng cấp đi ra, tương đương với đem tương lai sản phẩm mang tới hiện tại đến. tương lai sản phẩm Có phải là tốt nhất sản phẩm, hiện tại còn khó nói, nhưng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra sản phẩm, nhưng là hướng về hoàn mỹ phương hướng thăng cấp, mà sẽ không quay về lối, càng sẽ không càng làm càng kém. Vì lẽ đó, chất việc thiết bị điện công ty có thể đẩy ra tốt nhất sản phẩm, cũng có thể để cho người tiêu thụ dùng tới tốt nhất sản phẩm, hoàn mỹ thực hiện hứa hẹn. Nguyên nhân chính là như vậy, chắc việc thiết bị điện công ty mới sẽ nhiều như thế người ủng hộ, đẩy một cái ra sản phẩm mới, thì có nhiều như vậy người tiêu thụ đồng ý trải nghiệm đồng thời đồng ý dùng tiền mua, đây chính là nắm giữ tốt danh tiếng lưu thế. Cho nên, chắc Việt máy pha cà phê ở đẩy ra thị trường sau, mới sẽ ở trên mạng cùng tuyến dưới thị trường song song nóng nảy. Chắc Việt ra dụng máy pha cà phê đều bán điên rồi, mà thương dùng máy pha cà phê lượng tiêu thụ cũng không thấp. Ở Internet, đã có thể nhìn thấy không ít người ở mở hỏng tiếp mời, cũng có không ít bình chắc. Theo những này mở hỏng cùng bình chắc triển khai, chắc Việt máy pha cà phê nổi tiếng sẽ càng ngày càng cao. Lượng tiêu thụ tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tốt nhất máy pha cà phê, lẽ ra nên có tốt như vậy lượng tiêu thụ. Ở 5 giờ chiều tả hữu thời điểm, Tô Duệ cũng đã thu được chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ thống kê. Bởi, chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ quá tốt rồi, chuẩn bị máy pha cà phê cũng đã bán đi, vì có thể bảo đảm trường kỳ cung cấp, hiện tại chỉ có thể sớm đình chỉ tiêu thụ, ngày mai lại tiếp tục mở ra mua. Nguyên nhân chính là như vậy, chắc việc máy pha cà phê tiêu thụ ngày lượng liền rất sớm thống kê đi ra, mà không đến nỗi chờ đến tối qua đi, mới có thể thống kê đi ra. Ở trong vòng một ngày, chắc Việt gia dụng máy pha cà phê bán ra 4 và đài, mà chắc Việt thương dùng máy pha cà phê cũng bán ra 5.000 đài. Đối với cái thành tích này, Tô Duệ nói không hài lòng đều là không thể, mà là quá thỏa mãn. Cứ việc, chắc Việt máy pha cà phê tiêu thụ tình huống tốt vô cùng, thậm chí được cho nóng nảy, nhưng hắn vẫn chưa hề nghĩ tới sẽ có như thế cao lượng tiêu thụ. Ở ngày thứ nhất có thể bán ra một vạn đài ra dụng máy pha cà phê, coi như là một rất tốt thành tích, cũng coi như là một thành công mới đầu. Mà hiện tại, chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ, không chỉ xa xa qua một vạn đài, mà là đạt đến 4 vạn đài. Nếu như sản lượng đầy đủ, chắc việc ra dụng máy pha cà phê, thậm chí có thể bán ra 5 vạn đài, này đều là có thể làm được, thành tích khá như vậy. Xác thực là nhường tô Duệ cảm thấy rất bất ngờ. Đây là một chức mọi người cũng không nghĩ tới lượng tiêu thụ. Một rất thành công thành tích. 5.000 đài thương dùng máy pha cà phê, cứ việc cùng 4 vạn đài gia dụng máy pha cà phê, cách biệt 8 lần, nhưng cái này cũng là một rất tốt lượng tiêu thụ, cũng là rất thành công thành tích. Phải biết, chắc việc máy pha cà phê tính giới so với tuy nói là cao nhất, nhưng thực tế giá cả nhưng không tính thấp, mà là tính cả công năng, phẩm chất sau, mới xem như là tính giới so với cao nhất máy pha cà phê, mà không phải là bởi vì thực tế giá bán thấp mới có thể tính cả tính giới so với cao nhất. Một đài chắc Việt gia dụng máy pha cà phê xuất xưởng giới vì là 1.000 nguyên, mà một đài chắc Việt thương dùng máy pha cà phê xuất xưởng giới, nhưng là cao tới 5.000 nguyên. Bất kể là chắc Việt gia dụng máy pha cà phê, vẫn là chắc Việt thương dùng máy pha cà phê đều giống nhau, trên thị trường thực tế bán lẻ giới, cũng là muốn cao hơn xuất xưởng giới, không thể dựa theo xuất xưởng giới bán ra. Dựa theo chắc Việt thiết bị điện công ty cùng đường dây tiêu thụ thỏa thuận, trong tình huống bình thường, gia dụng máy pha cà phê bán lẻ giới vì là 1100 nguyên tà hữu, mà thương dùng máy pha cà phê bán lẻ giới vì là 5400 tà hữu, thương gia phần lãi gộp nhuận ở 10% tà hữu. Nói thật, loại này lợi nhuận suất cũng không cao lắm, nhưng quý ở chắc việc máy pha cà phê lượng tiêu thụ tăng lên không gian lớn, tương lai là có thể theo đuổi ít lãi tiêu thụ mạnh. Chương 494, kinh người thu vào cùng lợi nhuận. Không nói thương dùng máy pha cà phê, chỉ cần là chắc việc gia dụng máy pha cà phê bán lẻ giới cũng đã qua 1.000 nguyên. Có thể nói, chắc việc gia dụng máy pha cà phê qua 1.000 nguyên bán lẻ giới, như vậy giá thị trường, kỳ thực đã là không tính thấp. Ở trên thị trường, mấy trăm khối máy pha cà phê là chỗ nào cũng có, một hai 100 khối máy pha cà phê, cũng không phải là không có, bất cứ lúc nào đều có thể tìm được, mà ở trên Internet, càng là một tìm tòi, là có thể tìm ra một đống lớn phổ thông máy pha cà phê.